hắn thân thể cũng không khỏi tự chủ giống như là tượng gỗ một dạng mặc cho người định đoạt lúc này cố nghị đang nằm tại một tấm trên giường bệnh không thể động đậy bên thai lại chuyển tới hệ thống nhắc nhở âm thanh phó bản sắp mở ra mời các vị mạo hiểm giả chuẩn bị sẵn sàng phó bản tên gọi danh ý phó bản giới thiệu tóm tắt mỗi lúc trời tối ngươi đều sẽ nhìn thấy bên cạnh mình bệnh nhân cùng phòng cái này tiếp theo cái kia biến mất nhưng khi ngươi hỏi dò người xung quanh thì bọn hắn đều khăng khăng cho tới bây giờ không có thấy qua vị này bệnh nhân cùng phòng người phi thường lo lắng sợ mình có một ngày cũng biết bỗng nhiên biến mất điều kiện qua cửa một hoàn mỹ cấp điều tra ra sùng sơn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 Trước mắt người của n đỏ lần, lần thứ ế t hai giết t h chết của mình là y tá tại ám sát mình trước nàng còn nhìn sang trên mặt đất xếp thành một đống quần áo rất hiển nhiên đây là bởi vì mình không có duy trì phòng bệnh trình tệ rõ ràng như thế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 Ta có thể có b nếu t ta bị như gì、sao? Bác n ơ i có chứng vậy tờ giấy kêu bên trên nhắc nhở làm sao chuyện nếu mà nhìn thấy hành lang trần nhà giọt máu xin đừng kinh hoàng đây là tình huống bình thường cái này rất hiển nhiên là tại miêu tả bệnh tâm thần lúc phát tác nhìn thấy h ảo giác vì sao nhắc nhở lại muốn nói đây là hiện tượng bình thường chẳng lẽ đầu này nhắc nhở cũng có vấn đề n g ư ơ i cảm thấy mê man n g ư ơ i cảm thấy trên tờ giấy quy tắc không thể tin hết bác sĩ xem ra ngươi hôm nay trạng thái rất tốt tối hôm nay chúng ta sẽ cho ngươi a n bài tân phòng bệnh chờ t r a phòng kết thúc ngươi cũng có thể đi nhà ăn dùng bữa ăn sáng ngươi cảm ơn bác sĩ cùng y tá rời khỏi lúc gần đi không quên khóa cửa lại ngươi nằm ở trên cửa thỉnh cầu bác sĩ y tá để ngươi ra ngoài nhưng bọn hắn cũng không để ý tới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 Y tá người ó i cho n đi, ăn ăn đi thể đến nhà ăn phát hiện phụ trách phát thức ăn đầu bếp là cái đeo đầu heo mặt nạ cá nhân n g ư ơ i gọi một phần nhỏ dưa muối một bát cháo trắng hai cái bánh bao thịt đầu heo đầu bếp nhìn người một cái hắn cầm con dao lên bộ da đầu của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc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 phao thái quốc mạo hiểm giả tại phát hiện ngoài cửa sổ hàng rào quả thực cậy bất động lúc này mới nghiêng đầu bắt đầu ở phòng bên trong tìm manh mối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 hắn đang làm gì tại phát điên sao không không phải vậy hải đăng quốc mạo hiểm giả phát hiện nhắc nhở ghi chú trên mặt tờ giấy viết phải giữ vững phòng bệnh chỉnh tề còn có muốn đúng hạn uống thuốc chính là cố nghị căn bản không có lấy được ghi chú hắn là làm sao biết những này nêu lên chuyên gia tổ nhóm t r ă m m ố i vẫn không có cách giải bọn hắn tiếp tục xem hướng về màn ảnh cố nghị cùng bác sĩ y tá đơn giản trao đổi một hồi liền ngồi ở trên giường đem ăn hết thuốc phun ra ngoài tiếp tục hắn lại từ tủ đầu giường tầng thứ ba bên trong lấy ra một cái dao gọ trái cây đặt ở bên trong túi bên trong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 n g ư ơ i suy tư một chút không thể nói chuyện cũng không thể đang ăn xong trước khi ăn cơm tùy ý đi đi lại lại kia dùng phương pháp khác đến hấp dẫn bác sĩ chú ý có thể được không n g ư ơ i cầm lên mình u ố n g hướng phía sau lưng bác sĩ ném qua bác sĩ mặt nạ là gốm s ứ làm n g ư ơ i ném u ố n g dùng sức quá mức vậy mà trực tiếp đem mặt nạ đập ra nước, phát ra một tiếng tiếng vang ầm ầm bác sĩ phát hiện ngươi cùng hôn mê bệnh nhân hắn đi tới vác đi rồi bệnh nhân chính đang ngươi may mắn thời điểm đầu heo đầu bếp đi tới đối với ngươi g ơ lên cấm chị ồ nào náo động thẻ bài đầu heo đầu bếp nắm lấy ngươi cần cổ đi ra ngoài người toàn thân vô lực căn bản là không có cách phản、kháng.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 đường ống thông gió bên trong phủ đ ầ y cho bụi n g ư ơ i c u ộ n thành một đoàn tại đường ống thông gió bên trong bò n g ư ơ i tìm đến một nơi địa phương thích hợp dùng dao g ọ t trái cây tiếp tục cậy hàng rào hàng rào mở ra n g ư ơ i nhảy xuống đường ống nơi này là nằm viện khu n g ư ơ i cách vách là nhà vệ sinh lúc này phần lớn bệnh nhân cùng bác sĩ đều đang nhà ăn cũng không có người để ý ngươi tay ngươi dứt ngửa ngươi vén quần áo lên nhìn một cái trên cổ tay của ngươi cư nhiên dài ra màu đen mưng bao người có một ít kinh hoàng người đi tới đại sành nơi tìm đến y viện bản đồ người nhớ kỹ phòng cấp cứu vị trí người né tránh bác sĩ tầm mắt thành công tìm đến phòng cấp cứu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 thang m á y tại tầng ngầm một dừng lại cửa chính vừa mở bên ngoài liền có thể nhìn thấy đốt thi phòng b à chữ bác sĩ đẩy bệnh nhân đi vào đốt thi phòng n g ư ơ i muốn ngăn cản nhưng căn bản không đánh lại bác sĩ n g ư ơ i đi theo trơ mắt mà nhìn còn đang thở hổn hển người sống bị đẩy tới lò thiêu xác lò thiêu xác bên trong t r u y ề n đến têu gào thống khổ âm thanh n g ư ơ i cảm thấy mười phần này náy tim như bị đau cắt n g ư ơ i phát hiện mình trên mặt đã lâu đầy nhung mau n g ư ơ i biến thành quái vật n g ư ơ i không còn là người người chết thôi diễn kết thúc ừ cố nghị che ngực dễ một tiếng nhìn thấy người sống bị tiến tới lò thiêu sắc một khắc này hắn cảm giác buồng t i m của mình bị người đâm xuyên qua lần này tử vong là bởi vì tận mắt nhìn thấy đồng bọn bị g i ế t nội tâm ấ y náy không thể nói chuyện lợi dụng lực lượng q u ỷ dị đem chính mình biến thành quái vật cuối cùng dẫn đến trò chơi thất bại cố nghị nhìn thoáng qua bên cạnh bệnh nhân cùng phòng nét mặt của hắn như cũ thống khổ không chịu nổi cứu cũng là chết không cứu cũng là chết nghĩ đủ phương cách cứu nhưng không cứu sống cũng như nhau phải chết cố nghị cảm thấy có chút tuyệt vọng cái này quỵ dị thế giới quy tắc trò chơi vậy mạ như thế khó khăn c h ư ơ n ă m bữa ăn sáng kinh hồn cố nghị thở một hơi d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 bác sĩ đưa bệnh nhân cùng phòng vào phòng cấp cứu người không có nhàn rỗi tiếp tục tại trong bệnh viện thăm dò người tại y tá trên đài nhìn thấy bệnh nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian biểu bệnh nhân làm việc và nghỉ ngơi thời gian một sáng sớm sáu ba mươi bảy kiểm tra phòng hai bảy tám bữa ăn sáng thời gian ba tám một mươi hai tự do hoạt động bốn một mươi hai một mươi ba bữa ăn t r ư a thời gian năm một mươi ba một mươi bốn nghỉ t r ư a thời gian sáu m ư ơ i bốn một mươi tám 0.00, trị thời liệu i g a n 7.18, 0.019, 0.00, bữa ăn tối thời g i 00, liệu a n 8.19, 0.021, 0.00, trị t h ờ i gian. nghiêm gian, ngươi Xin thời tại đèn. bệnh nhân tuân trình 9.21, 0.00, tắt tất thủ một cách nghiêm chỉnh sắp xếp thời gian. đây xếp cả cách các ở kiểm h ô phục có mới lợi. Ngươi i k tra một hồi làm việc và nghỉ ngơi bề ngoài phía sau phía trên cũng không có chữ bằng máu n g ư ơ i cho rằng chữ bằng máu là đứng tại cạnh mình nếu chữ bằng máu không có đối với làm việc và nghỉ ngơi bề ngoài đề xuất dị nghị mình dựa theo làm là được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 n g ư ơ i thả xuống con chuột tìm kiếm khắp nơi tiếng c h ó sủa khởi nguồn lại không có kết quả n g ư ơ i suy tư một hồi tại đây công tác nhân viên phần lớn sẽ đeo lên khác nhau mặt nạ bác sĩ cùng y tá mang mặt nạ mỏ chim đầu bếp mang đầu heo mặt nạ có lẽ đeo lên khác nhau mặt nạ liền có thể hành xử khác nhau nhân vật chức năng n g ư ơ i vì sự can đảm của mình phỏng đoán cảm thấy hư vấn n g ư ơ i quyết định đi bác sĩ phòng thay đồ lấy trộm mặt nạ n g ư ơ i quan sát một hồi đỉnh đầu giám sát ống kính bởi vì riêng tư cân nhắc ống kính cũng không có nhắm ngay phòng thay đồ người đi vào phòng thay đồ thật may không có ai phát hiện người ẩn máu tại thay quần áo tủ phía sau chờ đợi thời cơ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 ngươi lập tức cầm lên cạnh cửa điện thoại bấm phòng bảo vệ điện thoại người mất đồ biểu tình hoảng sợ hắn nhanh chóng quay đầu rời khỏi phòng bảo vệ người xuất hiện tại cửa phòng cấp cứu bọn hắn mang là đầu chó mặt nạ bọn hắn bắt đi người mất đồ đưa cho phòng số không giữa ngươi giả vờ bình tĩnh đi ra phòng cấp cứu ngươi sợ mình trộm đồ sự tình bị phát hiện ngay sau đó ngươi đi nhanh lên đến tầng ngầm một phòng rác đem mặt nạ để nguyên quần áo phục tất cả đều ném vào rác rưởi đường ống ngươi nghiêng đồ qua phát hiện phòng bảo vệ người đứng tại phía sau mình phòng bảo vệ có người báo cáo ngươi ăn trộm chúng ta đã điều tra qua giám sát chứng cứ sát thật người, ta không có.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 lại phát hiện những này nhãn hiệu tất cả đều biến thành thối giữa n h ữ n t r ù n g cố nghị khó nhịn ghê tởm theo bản năng đem nhãn trùng vứt trên đất đ ạ p cái nát vì sao mình mang bên trên mặt nạ mỏ chim sau đó nhãn trùng sẽ biến thành viết đầy loạn mã nhãn hiệu cố nghị rất khó lý giải hắn suy đoán nếu như mình đeo lên cái khác động vật sau mặt nạ còn biết xem thấy không giống nhau thế giới thu được không giống nhau manh mối mà những đầu mối này rất có thể liền cùng ý viện sau l ư n g chân tướng có liên quan hiện tại là sáng sớm tám giờ đúng xin tất cả bệnh nhân không được tại bên trong bệnh viện bộ lưu lại mời đi tới trước viện quảng trường tự do hoạt động âm thanh loa truyền bá văn dội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 quản lý tìm đến quỷ b à i n g ư ơ i liền thắng nếu như thua n g ư ơ i tự muốn đem m ệ n h cho ta n g ư ơ i đến đây đi quản lý phô b à y một hồi ba tấm mặt bài tiếp tục đem bài xì phé út ngược lên trên b à n hắn nhanh chóng đổi nhau bài xì phé thứ tự n g ư ơ i căn bản không thấy rõ quản lý động tác n g ư ơ i cũng không cách nào xác định tờ nào bài là quỷ b à i quản lý đoán đi n g ư ơ i chỉ chỉ chính giữa bài quản lý đem bài xì phé trở mặt là a quản lý n g ư ơ i thua quản lý móc súng bắn thủng đầu của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn người chết thôi diễn kết thúc cố nghị rời khỏi thôi diễn trạng thái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 rốt cuộc trước mắt hắn sáng lên nhất thời minh bạch quản lý cho vặt hắn nhất định là chơi bẩn rồi cố nghị nên ngang đi tới góc đông nam quạnh bán đồ lặt vặt lối vào n g ư ơ i muốn mua cái gì ta muốn cùng n g ư ơ i đánh cược đánh cược n g ư ơ i xem qua quy tắc sao đương nhiên n g ư ơ i muốn cái gì ta muốn biết rõ y viện c h â n tướng ta chỉ có thể nói cho n g ư ơ i tìm đến c h â n tướng biện pháp ngay cả như vậy ngươi cũng phải cùng ta đánh cược không quản lý từ trong túi móc ra ba tấm bài xì phé để lên bàn xung quanh bệnh nhân cùng phòng nhìn thấy cố nghị muốn đánh của bác tất cả đều vây lại không ngừng cùng hắn lắc đầu k h á c tay cố nghị lắc lắc đầu kiên trì mượt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 cố nghị đem ba dê mắt kính bỏ vào mắt kính hộp n h ì bên trong dấu kỹ tiếp tục tại quảng trường bên trên hoạt động bây giờ cách cơm t r ư a thời gian còn có hai giờ cố nghị tiếp tục thăm dò nhưng vẫn như c ũ không có tìm được đáng giá gì nhắc tới manh mối có chuyện tắt giải không lời tắt ngắn sau bữa trưa cấu sau đó, đó, đem cùng các cùng của thúc cả cái giấu nghị bệnh nhân cùng phòng dùng xong bữa ăn trưa sau đó, trở lại phòng bệnh của mình, hắn đem 3D mắt kính giấu ở phía dưới gối. nghị phía vị liệu. xếp phòng 3D dưới trở mắt Kết thúc nghỉ trưa, tất trị T người lại liền là mọi đi gọi đến hàng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 y tá có thể ngay lập tức qua đây lúc này cố nghị đã tích toàn năm mươi điểm tinh thần lực t ạ i y tá sau khi rời đi ngay lập tức cố nghị liền sử dụng rồi kỹ năng thiên phú thôi diễn bắt đầu ngươi cố gắng đẩy ra trước mặt trị liệu khoang thuyền nắp b u ồ n công tắc ở bên ngoài ngươi tạm thời vô pháp từ bên trong mở ra ngươi xem nhìn cái khác bệnh nhân cùng phòng bọn hắn tất cả đều nhắm mắt lại ngủ t i ế p ngươi nghe thấy phương xa truyền đến một hồi tiếng chó s ủ a ngươi xoay qua cổ nhìn về phía phòng trị liệu cửa sổ thủy tinh một đám đeo đầu hiệu mặt nạ người đi ngang qua trước cửa sổ bọn hắn tất cả đều mặt lên âu phục nhìn qua không giống như là y về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 là chương ế t Bị n g ờ i hiệu mang đi, đầu Mấu chết. chốt h mang cũng là chết. Mấu chốt hơn là, cấu n h ị chín ò n k ô không n tổng kết ra mình rốt cuộc vì sao lại bị người nếu g giải có cuộc kết rốt khai ra sao mà vì hiệu hợp đầu lại bị b ý ẩ này, mình vẫn sẽ bị người đầu hiệu mang、đi. Chẳng lẽ mình hôm nay hôm hiệu h sẽ sẽ lẽ bị đi. đầu c ế thoát đang c ữ a a trị thất s Chương h t o đi phòng trị liệu phương pháp cố nghị lại lần nữa bình phục tâm tình lần nữa thôi diễn thôi diễn bắt đầu người nhắm hai mắt lại người tỉ mỉ tổng kết ban n ã y đạt được manh mối người đầu hiệu cũng không phải lấy phải trăng mở mắt vì lựa chọn căn cứ nhưng nếu như mình cùng người đầu hiệu mắt đôi mắt đại khái tỷ số sẽ bị người đầu hiệu hợp ý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 ngươi cho rằng mình suy luận đã tiếp cận một phần chất tướng nhưng chỉ g ầ n suy luận ra những này còn chưa đủ để lấy đạt thành hoàn mỹ thông quan điều kiện khoái vật tại sao phải thương gia loại sau khi mua về muốn làm gì ta lại là làm sao biến thành cái thế giới này không thể nói chuyện bệnh nhân bệnh rốt cuộc là cái gì ngươi không vội suy luận ngươi bây giờ nhiệm vụ thiết yếu là muốn biện pháp tranh né hôm nay nguy cơ không thể bị người đầu hiệu mang đi ngươi nhắm mắt lại ngươi nghe thấy người đầu hiệu từ ngươi trước cửa sổ trải qua ngươi nhìn lén rồi một cái phát hiện người đầu hiệu đang dắt nữ bệnh nhân rời khỏi ngươi cố gắng phân tích mình và nữ bệnh nhân tương tự điểm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 bác sĩ không cần để ý hắn cho hắn thuốc sổ n g ư ơ i bị mang h o t n ạ trước mắt ngươi một phiến đen nhẹm n g ư ơ i ngủ thiết đi t r ư ơ n g mười thoát đi phòng trị liệu phương pháp giải phẫu hoàn thành n g ư ơ i bị đẩy ra phòng giải phẫu n g ư ơ i giấy rủa tỉnh lại n g ư ơ i cảm thấy ngực kịch liệt đau nhức tứ chi bùn rùn vô pháp bình thường hoạt động n g ư ơ i bị bác sĩ đẩy tới t r ư ớ c ở qua chăm sóc đặc biệt phòng bệnh bên trong n g ư ơ i nằm ở giường bên trên n g ư ơ i cảm giác mình thân thể chính đang biến nhẹ người giấy rủa từ trên giường bỏ dậy người phát hiện mình phân thân đang từ từ hình thành người không có thời gian người thuốc tê kình còn chưa qua người giấy rủa từ trên giường bỏ dậy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 ta xem ba lần thả về mới phát hiện chủ quán tiểu động tác cố nghị là làm sao duy nhất một lần l i ề n phát hiện hắn giống như là một tiên tri cố nghị bình ổn quá độ đến buổi chiều trị liệu thời gian tất cả mọi người nhìn chằm chằm đến màn ảnh không đành lòng bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết lúc này cố nghị đã nằm vào trị liệu khoan g thuyền người đ ầ u hiệu mang đi một tên nữ bệnh nhân long quốc các chuyên gia kịch liệt thảo luận đấy sùng sơn y viện kịch bản đến bây giờ không có ai đả thông qua kỷ lục cao nhất cũng mới vừa mới đến phòng trị liệu mà thôi lần thứ nhất có một cái cấp ss thiên phú mạo hiểm giả chuẩn bị đang chữa trị thất lợi dụng man lực thông quan sự thật chứng minh căn bản vô h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 bọn hắn đơn giản hỏi thăm một hồi cố nghị sau khi giải phẫu tình huống tiếp tục liền rời đi phòng bệnh rồi đến lúc ngoại nhân sau khi rời khỏi cố nghị rõ ràng bắt đầu cảm thấy không được bình thường phòng bệnh nhiệt độ bắt đầu hạ xuống thể trọng của mình từng bước giảm bớt giống như là bất cứ lúc nào muốn phiêu một dạng lúc này hắn thuốc tê kình còn không có đi qua hắn lắc lư đung đưa mà từ trên giường lăn xuống g i ư ờ n g bên trên một cái trong suốt nhân ảnh đang dần dần hình thành căn cứ vào kinh nghiệm nếu như mình không thể tại trong vòng ba phút giải quyết mê để mình liền biết bị rõ ràng hụ chết trong phòng phẫu thuật cố nghị một mực nằm ở trạng thái hôn mê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 nhất định có bảo khiết tại mình thời điểm không biết đem thùng giấy bỏ vào thùng rác nếu mà không phải mình phát hiện cái này để mù sợ rằng bản thân đã chết cố nghị toàn thân bị mồ hôi lạnh thơm ớt hắn không chỉ không có cảm thấy sợ ngược lại có loại khó mà diễn tả bằng lời khói cảm hắn vô gỏ má của mình một cái để cho mình mau sớm tỉnh táo lại phân tích vừa mới tình huống cố nghị đã sớm hẳn nghĩ tới y phục không phải mấu chốt mới bắt đầu tiến vào phó bản thời điểm hắn liền đã từng đem y phục giấu đi nhưng lúc đó cũng không có kích động bị phân thân hủ chết kết quả đây đã nói rõ giải quyết vấn đề mấu chốt tại ở tại thùng giấy cho nên tại sao là thùng giấy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 Vậy n g ư ơ i liền đi bên ngoài phòng ăn ngồi nghỉ ngơi không thì n g ư ơ i liền đi phòng bảo vệ văn phòng nghỉ ngơi y tá thái độ tồi tệ n g ư ơ i không còn cùng y tá dây dưa n g ư ơ i né tránh y tá tầm mắt đi đến y viện bản đồ phía trước một đến ba tầng trên bản đồ cũng không có đánh dấu phòng hồ sơ vị trí n g ư ơ i đoán phòng hồ sơ phải cùng đốt thi giữa một dạng phòng ngầm dưới đất bên trong đi vào dưới lòng đất thất cần t r ị bệnh dùng thang máy không có nhân viên y tế thẻ ra vào n g ư ơ i đem vô pháp đi vào dưới lòng đất thất thăm dò người cảm giác mình cần một cái bác sĩ mặt nạ chỉ cần có mặt nạ mọ chim người liền có thể tại trong bệnh viện thông suốt rồi người suy nghĩ một hồi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 khả năng có thông qua mặt nạ biết người đích năng lực lần trước ngươi giảm ư ợ n quế bác sĩ mặt nạ cứu bệnh nhân cùng phòng thì thấy thuốc cấp cứu từng trực tiếp kêu lên quế lao sư danh tự ngươi chỉ có thể dùng mặt nạ lừa gạt một chút chưa quen thuộc quế bác sĩ người hơn nữa ngươi vừa mới đem mặt nạ ẩn náu cống thoát nước đã để mặt nạ dính nước rồi lại qua ba ngày trên mặt nạ sơn liền biết rơi sạch nhưng lập tức liền như thế mặt nạ chức năng tính vẫn rất c ư ờ n g đại ngươi đeo lên sau mặt nạ liền có thể lợi dụng bác sĩ thị giác quan sát thế giới lấy thu được nhiều đầu mối hơn người đeo lên mặt nạ đi ra nhà vệ sinh ngươi quyết định thí nghiệm một chút mặt nạ năng lực không có ai lại nghi ngơi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 lại đem mặt nạ để nguyên quần áo dùng túi rác sắp xếp gọn ẩn nó đường ống thông gió miệng bệnh nhân tất cả đều đi tới phòng trị liệu ngươi bị thương bác sĩ đặc biệt cho phép ngươi nghỉ ngơi một tuần lễ tại ngươi tiến vào chăm sóc đặc biệt phòng bệnh thì ngươi bị y tá lục xoát người nàng t r a ra ngươi ẩn giấu n ĩ a cùng phòng bệnh chìa khóa y tá gọi tới phòng bảo vệ người ngươi tạm ngừng thôi diễn cố nghị nhìn thấy phòng bảo vệ một k h ắ c này liền lập tức đình chỉ thôi diễn tinh thần lực đề thăng sau đó hắn đã tùy thời có thể kết thúc thôi diễn lời nói như vậy có thể giảm bớt một chút tử vong hình ảnh đối với mình tinh thần chấn động xem ra không thể như vậy rồi đổi một loại phương pháp thôi diễn bắt đầu ngươi dựa theo phía trước một lần thôi diễn phương pháp trộm được rồi chìa khóa một mươi chín không không ngươi nuốt vào chìa khóa lại đem nghĩa ném vào thùng rác y tá cho ngươi toàn phương v ị lục xoát người y tá ngươi về sau tuyệt đối đừng lại đem hàng cấm ẩn nào trên người có cái gì thật sự muốn không ra ngươi thật xin lỗi ta là nhất thời hồ đồ y tá đây là ngươi tối hôm nay thuốc mau ăn ngươi ngay trước y tá mặt nuốt vào miếng thuốc y tá tối hôm nay ngươi muốn vào ở tân phòng bệnh ta mang ngươi tới y tá mang theo ngươi đi đến trước phòng bệnh ngươi phát hiện bệnh của ngươi bạn là tử niệm tử niệm vẫn còn trạng thái hôn mê ngươi ngồi ở giường bệnh một bên phun ra chìa khóa cùng miếng thuốc các ngươi rồi một hồi thử nghiệm mở khóa phát hiện chen vào không lọt lô khóa ngươi cầm nhầm chìa khóa ngươi chấm dứt thôi diễn còn tốt trước thời hạn thôi diễn một hồi không thì thiếu chút quên chi tiết này rồi cấu nghị vô vô hót của mình lúc này mới nhớ tới bác sĩ sáng sớm hôm nay liền nói muốn cho mình đổi phòng bệnh nhưng mình trộm chìa khóa thời điểm vẫn là cầm bệnh c ũ phòng chìa khóa hơn nữa bởi vì chính mình tự sát một lần y tá đối với kiểm soát của mình cường độ cũng bỗng nhiên gia tăng mặt nạ còn có bộ kêu ba dê mắt kính đều là vô cùng nhạy cảm đồ vật y tá nhất định sẽ t ị c h thu cố nghị chỉ đành phải đưa chúng nó tất cả đều giấu ở đường ống thông gió bên trong cố nghị dựa theo thôi diễn thị cho ra phương pháp thành công lấy được chìa khóa 19, 00 đến. đến đem đều đàn đều đ tiến miếng nghị tân phòng bệnh, đến lúc y tá sau khi rời khỏi, cấu nghị ngay cùng phun ngoài. nghị liền nói Hắn mình trong này, Cấu lúc cấu tức thuốc chìa cả cấu cơm cái sạch sau khéo khi khỏi, khóa leo vào lập lấy tá tất tối tại rời Và, vù, y sẽ sẽ. ra ôm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 Thôi i d ễ người bắt đầu. n từ trên mà đi ư n người. Người vào phòng cứu hỏa thông đạo đi đến thua một tầng thua một tầng cửa chính khóa lại n g ư ơ i không dám dùng thẻ ra vào mở ra người phải dùng những phương pháp khắc tiến vào cửa chính người ngồi ở cửa thang lầu nghĩ một hồi tựa hồ phòng số không chính là tại thua một tầng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 quái vật vặn gậy cổ của ngươi ngươi chết thôi diễn kết thúc chương mười bốn dạo đêm khí cố nghị hít ngược vào một ngụm khí lạnh chặn to hai mắt nhìn trần nhà quái vật kia tốc độ quá nhanh cố nghị thậm chí cũng không có cách nào trước thời hạn kết thúc thôi diễn lầu ba cất giấu một cái nhân hình quái vật toàn thân hắn đen nẻm một đôi mắt là đào tâm hình dáng chỗ đó nhất định là có cái gì bí mật trọng yếu quái vật kia hẳn đúng là chuyên môn đến xem môn phạm là phi pháp xông vào người hắn cũng có không chút do g i bóp chết đối phương chẳng lẽ lầu ba còn có cái gì ẩn tàng nhắc nhở ghi chú ta không có phát hiện cố nghị hít mắt nghĩ một hồi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 ngươi dựa lưng vào vách tường nhìn về phía cửa lớn quái vật xuất hiện hành động của hắn phương thức giống như bẹn chìm internet sân đô mỗi lần bước đi dao động nhưng mà tốc độ lại cực nhanh ngươi phát hiện mình mở mắt thời điểm rất khó phát hiện quái vật hành động uy tích chỉ có không ngừng nhanh trong trước mắt mới có thể nhìn thấy quái vật t h â n ảnh quái vật đi vào phòng t i ê u bản cố ý né tránh gốc và ngọn tủ ngươi lợi dụng gốc và ngọn tủ cùng quái vật đỏ sức quái vật cặp mắt đào tâm biến thành hai cái màu đen n g h ĩ cả người hắn đều trốn vào h tám ngươi không cách nào nữa quan sát được quái vật ngươi cảm thấy cổ họng siết chặt ngươi bị quái vật bẻ cổ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 hắn sẽ hoàn toàn đơn thân hai quái vật hành động tốc độ so với chính mình được nhanh lại lực lượng cao hơn nhiều mình thông qua chạy trốn hoặc là đối kháng chính diện địch nhân cũng không thực tế ba quái vật không dám phá hư phòng tiêu bản bên trong đồ vật có thể lợi dụng điểm này tiến hành đọ sức bốn quái vật có thực thể nhất thiết phải tiến hành cơ thể tiếp xúc mới có thể gây tổn thương cho hại địch nhân năm đã có thể xác nhận chỉ có tiến vào phòng tiêu bản hắn mới phải xuất hiện ngày thường sẽ không xuất hiện ngươi hơi suy tư một hồi ngươi sử dụng phía trước phương pháp thoát khỏi phòng bệnh ngươi đi đến lầu một khúc q u n phòng giặt quần áo ở bên trong tìm đến một ít ga trải giường n g ư ơ i sẽ mở ga trải giường làm thành dài mảnh n g ư ơ i đi tới sạch sẽ giữa trộm ra rồi l a u chùi dùng dầu thắp đèn n g ư ơ i đi đến lầu ba n g ư ơ i đem dầu thắp đèn t h o a khắp mặt đất ở trên hành lang dùng vải dài cái chế thành vất tác n g ư ơ i mở ra phòng tiêu bản quái vật rất nhanh tại trước mặt ngươi xuất hiện n g ư ơ i mau trốn chạy quái vật đuổi theo bị dây thừng chật c h â n t ké ngươi tiếp tục chạy nhanh xuống lầu dưới quái vật bị dầu số sàn chật chật é ngươi tiếp tục chạy như điên ngươi đi đến tầng dưới chót người lấy ra thẻ ra vào xoát t u ô một tầng thang máy phòng bảo vệ người lập tức xuất hiện tại trước mắt ngươi phòng bảo vệ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 ngươi đã tìm được chỗ đột phá lại tìm không đến phương pháp đột phá trong tay ngươi cầm lấy ghi chú tỉ mỉ suy tính ngươi tin chắc ngươi đối với quái vật tình báo đã không có bất luận cái gì sơ s、so、ó t rồi ngươi yên lặng hồi ức lần trước thôi diễn ngươi cảm thấy ngươi bắt được cái gì chỗ mấu chốt p h o n g bảo vệ n g ư ơ i nhìn thấy quái vật đầu tiên nhìn thì liền biểu đạt rồi kinh ngạc và ngoài ý m u ố n hơn nữa hắn còn nói một câu trở về ngươi phòng tiêu bản đi những lời này nhắc nhở ngươi cảm giác mình bỏ quên một chút quái vật là từ nơi nào đi ra chương mười lăm dạo đêm mỗi lần ngươi đều cho rằng quái vật là ẩn nó ngoài hành lang góc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 Chữa chẳng chỉ bệnh qua là m ộ trước loại lửa loại loại, là loại loại lời nào gạt nhiệm Người hiệu viện mua sắm nhân loại, khả năng cũng năng tín từ một thù một một thổ nhân bệnh nhân Nhân vốn dân khả khả mực sắm mà cớ. có đặc đầu đó đồ. có ý ấ t tế trị, thể t cao cho có loại kinh giá viện mới sinh nên buồn bán nhân r ý、trước、mắt đây là người có thể nghĩ ra suy luận phù hợp nhất giải thích người thở dài nhẹ nhõm trước mắt mới chỉ người cho ra nhiều như vậy tin tức đều đã bỏ ra rất lớn tâm huyết cùng đại giới nếu như là không có một cái cấp ss t i ê n phú mạo hiểm giả căn bản không thể nào làm được bước này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 n g ư ơ i thử nghiệm di động con cóc gốc và ngọn lại phát hiện con cóc vẫn không n ú c đ í c h n g ư ơ i từ bỏ lấy gốc và ngọn n g ư ơ i đột nhiên nghĩ tới theo trường phố hàng rong bên trong có bán sống con cóc chẳng lẽ cái k i a sống con cóc chính là vì phòng số không chuẩn bị n g ư ơ i có đi tới phương hướng n g ư ơ i quyết định không còn thăm dò phòng tiêu bản n g ư ơ i lại lần nữa chui vào miệng thông gió đi cách vách hai cái căn phòng thăm dò n g ư ơ i đi trước phòng viện trưởng trong phòng viện trưởng làm việc đâu đâu cũng coi cho bụi chỉ có một bộ bàn ghế làm việc còn có tràn đầy thư tịch c ậ sách trên giá sách tất cả đều là một ít để cho người nhìn không hiểu chuyên nghiệp thư tịch người lại leo đến cách vách phòng bảo vệ văn phòng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 hai tiểu cô nương cũng không phải không thể nói dùng chỉ cần đưa ra đầy đủ lý do vậy ngươi cũng có thể thay đổi tiểu cô nương ý nghĩ ba tiểu cô nương là thật vô cùng thèm nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản tiểu cô nương ăn nội tạng dục vọng nếu không nàng ăn không đủ liền biết ăn nội tạng của ngươi cố nghị hai mắt nhắm chặt lần nữa tiến vào lần thứ ba thôi diễn thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i giống như lần trước đi phòng bếp thu hồi tất cả nội tạng cũng để cho quản lý đi lối vào chờ chút nếu như có người bán đồ nướng lập tức mua dương yêu tử có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu quản lý đáp ứng người tiếp nhận nhiệm vụ mang theo tiểu cô nương đi hậu viện chơi bừa Tiểu chương ô mười lần bảy thiên sứ ác ma tiểu cô nương làm sao n g ư ơ i biết ngươi trước tiên đừng để ý cái này người muốn ăn liền ăn đi tiểu cô nương ngươi nhất định có dự báo tương lai năng lực có đúng hay không ngươi cũng không phải Ta là đ o á n được n g ư ơ i thích người d ư ơ n yêu t ể u đang n nhớ g ư ơ i làm sao ăn của ta đầu góc tiểu cô nương n g ư ơ i đ á n sai tiểu cô nương mở ra miệng lớn dính máu hướng phía cổ của người cắn tới n g ư ơ i chấm dứt thôi diễn đáng chết quá gấp rồi cố nghị lắc lắc đầu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 n g ư ơ i đ ư a cho tiểu cô nương tiểu cô nương mở miệng một tiếng ăn hai chuối liền không ăn được tiểu cô nương còn lại ngươi ăn hết đi ngươi làm theo tiểu cô nương thật n h ả m chán a không như chúng ta đến chơi ngươi ngươi cảm thấy n h ả m chán ta cho ngươi biến ma thuật có được hay không tiểu cô nương được nha ngươi biến khởi dành tay chỉ xuyên việt lỗ hai ma thuật tiểu cô nương rất hưng phấn nàng c u ố n quýt l ấ y muốn ngươi nói cho nàng biết ma thuật nguyên lý là cái gì n g ư ơ i kiên nhẫn dạy dỗ tiểu cô nương ta cảm thấy biến ma thuật không có ý nghĩa ta vẫn là yêu thích chỗ tìm bằng không ngươi toàn thân run run một cái ngươi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 ngươi gật đầu một cái tìm một cái chỗ trốn lên ngươi đột nhiên cảm thấy toàn thân phát rét như rơi vào hầm băng ngươi hết thể chung quanh đều biến thành trong suốt ngươi quay đầu lại phát hiện thân thể của mình nằm trên đất ngươi thật biến thành quỷ ngươi chết tôi h diễn kết thúc cố nghị đầu đầy mồ hôi hắn trong lòng không ngừng mặc niệm bắt đầu tôi h diễn chính là những cái gì cũng không có phát sinh cố nghị cảm thấy một hồi đầu đau đây là tinh thần lực hao hết kết quả cố nghị mở mắt ra mồ hôi lạnh thấm ớt sau lưng hắn hao hết sạch tôi diễn vẫn không có cho ra bất kỳ một cái nào có thể hoàn bị phương pháp quá cửa chẳng lẽ mình thật muốn chết ở chỗ này sao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 cố nghị khoát tay một cái chân a n tiểu cô nương tâm tình hắn phối hợp tiểu cô nương yêu cầu làm bộ trong bát đồ vật là cải xanh cố nghị đột nhiên cảm thấy toàn thân run lên hắn đột nhiên phát hiện mình một mực l ơ là một cái nhắc nhở ghi chú sau lưng chữ bằng máu thế giới hiện thật trong màn ảnh cố nghị đứng ở quản lý trước mặt tiếp nhận một cái nhiệm vụ đám khán giả nghị luận l ộ i nhịp cũng không ai biết cố nghị tại sao phải đặc biệt tới nơi này có ý gì ta thấy thế nào không hiểu nghị thần đang làm gì a ta cuối cùng cảm thấy nghị thần tư duy dẫn trước mấy người chúng ta thế kỷ a hắn là thu được đầu mối gì nhưng chúng ta lại không biết sao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 dứt khoát quyết nhiên tiếp nhận nhiệm vụ công l ư ợ c tổ người đầu tiên nhìn liền ra khỏi trên quy tắc tất chết dê cho nên nhiệm vụ này mấu chốt thì là không thể để cho tiểu cô nương đề xuất chơi trốn tìm yêu cầu không phải đơn giản như vậy nếu tiểu cô nương muốn ngươi tự sát làm sao bây giờ người bình thường cũng sẽ không đ ố n g nhiên nói ra những lời này đi còn có ghi chú phía sau chữ đỏ thật là làm cho người ta để ý tổ trưởng ta cảm thấy chữ đỏ không thể nhìn hắn rất có thể sẽ đem suy nghĩ của chúng ta dẫn hướng lạc lối quảng trường bên trên phát hiện chữ đỏ tất cả đều là lo di hối loạn nét chữ lạc thảo cho nên ca ca ta muốn ngươi hạ gan trong màn ảnh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 nhanh chóng nghiên cứu chúng ta làm sao tại trên thực tế đối phó quỷ dị đi không phải cố nghị hắn không có chết cái gì tổ trưởng s ừ n g sốt một chút lại lần nữa nhìn về phía màn ảnh tiểu cô nương mở ra miệng lớn dính máu làm bộ tại cố nghị trên bụng cắn một cái cố nghị cũng hết sức phối hợp đến lấy mắt nằm trên đất giả chết đây cái này cũng được công l ư ợ c tổ mọi người thấy màn ảnh kinh ngạc nửa ngày không ngậm mồm vào được quỷ dị thế giới quảng trường tiệm nhỏ trong hậu viện ca ca ta muốn ăn ngươi gan được ta cho ngươi ăn cố nghị giang hai tay ra cưới híp mắt nhìn đến tiểu cô nương tiểu cô nương n é t miệng cười một tiếng biến thành quái vật v ọ t tới chính là lại cố nghị không tránh không né vung ra ôm trong ngực tiểu cô nương nhào vào cố nghị trong ngực giả khuôn mẫu giả thức mà tại cố nghị trên thân gặm đến gặm đi a cố nghị trận trắng mắt nằm trên đất giả chết tiểu cô nương đông nhiên biến thành nhân loại bình thường bộ dáng nằm ở cố nghị trong ngực cười ngây ngô xin chào giả a ha ha ha nhưng dạng này ta thật sẽ bị ngươi cắn chết nha ta muốn ăn đầu góc của ngươi không được nha a ô tiểu cô nương mở ra miệng rộng ngậm vào cố nghị đầu cố nghị vô vỗ tiểu cô nương quái hàm lớn tiếng cầu xin tha thứ tiểu cô nương bông ra cố nghị hài lòng lau miệng đây có thể cũng không do ngươi a cố nghị trận trắng mắt hai tay giơ ngang tiểu cô nương bị dọa sợ đến oa oa kêu cái gì mặt đầy hoảng sợ nhìn đến cố nghị ngươi làm sao vậy ta bị ngươi ăn đầu óc ta biến thành quỷ trời ơi ta muốn đến bắt ngươi không được nha tiểu cô nương từ dưới đất bỏ dậy như một làn khói trốn phía sau đại thụ cố nghị phát ra âm u t h é t to đuổi theo chạy tới a ha, ha ha tiểu cô nương thét trói thay cùng tiếng cười vui ở hậu viện văn dội quản lý từ trong cửa sổ nhô đầu ra mặt đầy tò mò nhìn cố nghị tiểu tử này còn rất sẽ mang hài tử sao chương mười chín thiên sứ ác ma ta chạy hết n ổ i rồi đừng đuổi theo ca ca tiểu cô nương đặt mông nằm trên đất cố nghị n é t miệng cười một tiếng ngồi ở tiểu cô nương bên cạnh tiểu cô nương phần phật một hồi nhảy dựng lên c ư ờ i ở cố nghị trên lưng không hề giống mệt mọi bộ dáng ca ca ngươi ôm lấy ta được cố nghị xoay người lại đem tiểu cô nương ôm vào trong lòng tiểu cô nương nghiêng đầu qua nhìn thoáng qua cố nghị vui tươi hớn hở hỏi ca ca ta gọi là dao dao ngươi tên là gì cố nghị sửng sốt một chút ta gọi là cố nghị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 c à Nàng g nhiều hơn chính l t i h thần. thực tay trọn t n Bảo mẫu sổ a kỳ thực trang đều là là là nói nói gạt, hay hoặc là là mặc ì nhìn n h hải lầm rồi một m rồi cái hài tử. Giao giao tử. dù là là nàng Nàng một mặc vật, trên chất tử. quái hải vẫn nhưng bản cũng dù sẽ đề xuất một ít đáng sợ yêu cầu ví dụ như ăn đầu góc của người ăn người gan nhưng đây đều là nàng trò chơi nội dung giống như quá ra ra thời điểm bỏ lá cây cho rằng là r a u cải mình chỉ cần đáp ứng nàng hơn nữa phối hợp nàng biểu diễn là được nàng căn bản sẽ không thật ăn đầu góc của mình cùng gan nàng từ đầu đến cuối cũng chỉ là muốn cùng tự mình chơi trò chơi đóng vai mà thôi đây chính là vì cái gì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 đem ngủ say g i a o g i a o đưa tới chủ quán trong tay ngươi cùng g i a o g i a o là quan hệ như thế nào cấu nghị hỏi ta là chú của nàng cho nên viện trưởng là ca ngươi đúng ta thật giống như cho tới bây giờ không có tại trong bệnh viện gặp qua viện trưởng hán hắn bận bịu kiếm nhiều tiền a ngươi còn có biện pháp có thể nhìn thấy hắn h t h t quản lý cười k h ổ lắc lắc đầu cấu nghị cảm thấy có lẽ viện trưởng thân phận cùng tung tích cũng có khả năng là phó bản thông quan manh mối một trong được rồi khỏi phải nói cái tiện nhất kia quản lý hướng phía c ấ nghị nhô ra miệng đi theo ta ta dẫn ngươi đi lấy con cóc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 tôi ì m một diễn s bắt đầu người đem lấy thứ trọng yếu đạo cụ tất cả đều giấu ở trong ngực người cầm lấy thẻ ra vào đi thẳng tới dưới đất một tầng cửa chính phía trước quá thẻ phòng bảo vệ lập tức xuất hiện tại trước mặt ngươi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 một con kia nho nhỏ con cóc đang cắn con nhện bắt đ u ổ i từng điểm từng điểm thôn vệ phanh nhện đ ố n g nhiên từ đại biến nhỏ một hồi liền bị nuốt vào con cóc miệng bên trong con cóc c ắ n nện nằm ở trong góc vẫn không núp đ í c h ngươi thở một hơi dài nhẹ nhõm ngươi xem đang xem đỉnh phía trên có một cái đường ống thông gió lối vào góc phòng có một nhóm tạp vật nhìn qua giống như là nhện bình thường khẩu phần lương thực ngươi đem tạp vật rời tới trông chất tại dưới chân thành công bỏ vào đường ống thông gió ngươi tại đường ống thông gió bên trong bỏ ngươi phát hiện thua một tầng bên trong đâu đâu cũng có du đãng phòng bảo vệ nhân viên bọn hắn thần sắt chậm chạm lẫn nhau giữa cũng không nói chuyện. thỉnh thoảng sẽ có mấy người bỗng nhiên tại chỗ biến mất có thể là xử lý sự vụ n g ư ơ i dẹ đặt bỏ tránh cho phát ra bất kỳ thanh â m n g ư ơ i tìm đến cái gọi là phòng hồ sơ chỗ này ngay tại lò thiều sát phía sau n g ư ơ i thừa dịp lúc không có người nhảy xuống đường ống thông gió chui vào phòng hồ sơ n g ư ơ i tới trước đến bệnh nhân tủ đựng hồ sơ trước tìm đến hồ sơ của chính mình trong hồ sơ tất cả đều là loạn mã ngươi không thấy rõ n g ư ơ i đ e o lên mặt nạ m ỏ chim bệnh nhân hồ sơ số thứ tự tên họ c ấ nghị giới tính giống được nhập viện thời gian ngày tây ba năm thu hoạch tri nguyện tinh hoàng ngày tham dự thí nghiệm xã hội hóa cải tạo ngôn ngữ thích ứng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 nó giống như là một cái bị đánh lật hộp thuốc màu căn bản không thấy rõ nội dung một cái mọc đầy lông đen quái vật từ trong màn hình đưa tay ra n g ư ơ i nhớ lại mắt kính sách hướng dẫn n g ư ơ i nhanh chóng tháo xuống mắt kính n g ư ơ i phát hiện lông đen quái vật vẫn dây r ù a từ trong màn ảnh bỏ ra ngoài n g ư ơ i nhanh chóng lùi về sau ba bước n g ư ơ i cảm thấy dưới chân hết sạch rơi xuống n g ư ơ i từ dưới đất bỏ dậy n g ư ơ i xem đang xem đỉnh phía trên cũng không có động n g ư ơ i mới vừa rồi là xuyên tường rơi xuống người lai、like, ý viện còn có vác lầu hai người cảm thấy có chút vô cùng kinh ngạc nếu mà muốn đến, đến vác lầu hai n h thiết phải ấ t đ ồ n g t h ờ i thỏa mặt mỏ mãn nắm giữ mặt nạ giữ cảm h kính, đồng thời còn muốn nhìn i điện m mắt muốn cùng còn đồng dê n hiện. Ngươi h thì vật xuất gặp quái c ả thấy điều i k ệ n như n h vậy k ô g khỏi quá hạ khắc, khác hạ hẳn pháp thể biện quá lầu vác còn có biện pháp khác có thể đến đến n g ư ơ i t ỉ n hôm táo lại suy tư một chút. Cảm thấy lại Ngươi ngươi suy cảm h nay tiến vào vác lầu hai thủ pháp cũng không thể tại trên thực tế phức khắc nếu như có người phát hiện phòng số không giữa nhận chết n g ư ơ i nhất định sẽ bị phòng bảo vệ người bắt lấy n g ư ơ i không có thời gian m à người n g ư ơ i nhất định phải nhanh thăm dò người lấy xuống mặt nạ mỏ chim dọc theo trước mặt hành lang đi về phía trước càng đi về phía trước vách tường lại càng lộn đốn n g ư ơ i đại khái phân biệt một hồi phương hướng n g ư ơ i cảm thấy tại đây hẳn đúng là lò thiêu sắc đang phía dưới nơi này là một cái khủng l ồ hoa lô phòng bên trong đâu đâu cũng có đường ống n g ư ơ i phát hiện có mấy cái mang theo người mặt nạ voi đang ở bên trong công tác hoa lô phòng sâu bên trong có một nơi thang máy hơn nữa đi thang máy không cần soát thẻ ra vào n g ư ơ i rón rén mà đi mở n g ư ơ i tiếp tục đi phía trước thăm dò n g ư ơ i đại khái đi hai mươi phút đây rõ ràng đã vượt ra khỏi y viện nguyên bản chiếm diện tích y viện trong lòng đất bộ phận so với trên mặt đất bộ phận mưa lớn hành lang hai bên trái phải đều là cửa phòng đóng chặt mỗi liền có thể nhìn thấy một cánh cửa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 t i người h thần n lực của ơ i mới phải so sánh vừa mới bắt đầu c ư n g đ ạ hơn, thể ngươi có mở i Cuối cái viện ễ n cưỡng hành lang chỉ có một cái văn phòng, phía trên treo phòng chỉ có trường duy trì trí. một treo lý phía cửa không ra n g ư ơ i trái phải nhìn một chút lựa chọn hướng về bên trái thăm dò hô hấp của n g ư ơ i bắt đầu r ồ n r ậ p n g ư ơ i đi đến bên trái căn phòng cửa không có khóa n g ư ơ i sau khi mở ra phát hiện nơi này là phòng chữ vật bên trong chính là từng lớp từng lớp thùng giấy n g ư ơ i cầm lên một cái thùng giấy phát hiện cái này thùng giấy cùng bệnh mình trong phòng thùng giấy giống nhau như lúc lông đen kéo dài đến bộ ngực của người người ô n đầu suy nghĩ nhưng người phát hiện mình căn bản là không có cách bình tĩnh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 thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i t ừ trong m i ệ n g phun ra phòng bệnh chìa khóa từ niệm nhìn thấy hành vi của n g ư ơ i sau đó kinh ngạc há hốc miệng ra n g ư ơ i hướng phía từ niệm làm ra ra dấu c h ư a có lên tiếng n g ư ơ i lén lút mở ra phòng bệnh cửa chính cẩn thận quan sát một phen n g ư ơ i thừa dịp y tá nhìn ngây ngô thời điểm chạy ra ngoài nhanh chóng trốn vào nhà vệ sinh n g ư ơ i mặc bên trên quế bác sĩ trang phục và đạo cụ trong bệnh viện bác sĩ cùng y tá phần lớn tập trung ở lầu hai phòng trị liệu rất nhiều xa lạ khách nhân ở y viện người đầu heo dưới sự dẫn dắt đi đến lầu hai người lăn lộn tại đội ngũ bác sĩ phía sau nghe lén người đầu heo cùng khách nhân đối thoại người đầu heo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 trên đó viết sùng sơn y viện ra vào chứng minh cái này minh bài liền trong bệnh viện bác sĩ y tá đều không có chẳng lẽ đây là mua vé xe sau đó tặng phần phụ nhân viên y tế đều là ở tại y viện phụ cận túc xá bên trong bọn họ và bệnh nhân giống nhau là vô pháp rời bệnh viện phạm vi thế lực n g ư ơ i huynh đệ ta nhìn ngươi vòng hồi lâu còn không có nhìn thấy thích hợp n g ư ơ i đầu hiệu hiện tại chất lượng càng ngày càng không như trước kia lần trước ta mua một cái trở về ba ngày không đến thì phải ôn dịch mầm rồi cho nên ta hiện tại cũng chỉ tìm chính quy y viện ngươi trần mặc một hồi xem ra tại thổ dân trong mắt y viện chính là chuyên môn thương gia loại địa phương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 b ả người này điện ảnh nói n là h c ú ta và tệ t quan và hệ, phi h n g k h ế n người tỉnh nộ, cũng đầu a ta n như g bởi mới vì vậy hiệu đương a n cùng khách hàng đến gần cũng nói vấn này, nên n g g khách cái cho thời điểm, cũng biết nói cái vấn đề biết i c ũ học ọ b nhiên ắ n n từ ơ này phương hướng Ngươi đương n vào. heo, h tắt i đầu là truyền hình quảng cáo a n g ư ơ i vậy ngươi vẽ xe là từ nơi nào mua n g ư ơ i đầu hiệu hiện tại internet mua đồ đều rất phương tiện trên internet liền có thể mua người yên lặng g đầu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 Mặt mệnh. nạ chính là sinh là quản lý bị hủy thì chết của mặt Xem tương giết nạ ngươi, đương ngươi. ra, với quế ả n lý đã sớm b i t thân phận của ngươi、rồi. Quản của rồi. quế lý, bác sĩ thường xuyên đến nơi này của ta mua thuốc lá ta nhìn thấy mặt nạ ngươi đầu tiên nhìn liền biết ngươi là giả vờ hắn đã sớm bị khai trừ đi không thể nào xuất hiện tại ý viện ngươi vậy ngươi vì sao không đem ta đưa đến phòng bảo vệ quản lý trong quy tắc không có viết như vậy ta liền không cần làm như thế chỉ cần có một chút khác người liền muốn giết người loại cuộc sống này ai nguyện ý qua ngươi cảm thấy rất kinh ngạc ngươi phát hiện ngươi một mực bỏ quên một chuyện đó chính là những người khác tâm lý cảm thụ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 Ta c ũ người, người không nhìn thấy n g có cứ bất n gật đầu một cái n g ư ơ i cùng quản lý nhiều lần giao lưu quản lý đã đối với người sinh ra hào cảm cho nên mới cùng ngươi thổ lộ tiếng lòng người không thể nói chuyện cụ thể là cái gì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 không sao ta không có chuyện gì ây từ niệm t a o mày cuối cùng dùng cách nói làm ra cảm ơn thủ thế cố nghị sửng sốt một chút xem ra không chỉ là mình không nghe được từ niệm từ niệm cũng không nghe thấy mình hắn đem mình làm người câm điếc cố nghị dựng thẳng ngón tay hoặc từ niệm làm ra cảm ơn thủ thế d ầ m d ầ m d ầ m tiếng go cửa vác rội từ niệm ngầm miệng lại cố nghị hơi nhũ mày chi tiết này để cho hắn cảm thấy mười phần nghi hoặc chương hai mươi bốn nhà vệ sinh tán gẫu kỳ thực cố nghị rất sớm đã phát hiện cái này nghi điểm rồi bệnh nhân cùng bệnh nhân giữa rất ít nói chuyện hoặc là nói bọn hắn đã nói chuyện chỉ là mình cho tới bây giờ không nghe được duy chỉ có mình và nhân viên y tế công tác nhân viên giao lưu thì có thể thông suốt đây vừa vặn chỉ là bởi vì mình chỉ là đặc thù thí nghiệm đối tượng sao hay hoặc là nói mình vai trò nhân vật kỳ thực cũng không phải nhân loại mà là cùng công tác nhân viên m ộ t dạng là bản địa thổ dân cửa mở ra y tá nhìn thoáng qua phòng bệnh bên trong hai người lập tức sẽ đến bữa tối thời gian tư niệm bản thân ngươi có thể đi sao tư niệm n h ẹ o đầu nghĩ một hồi gật đầu một cái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 c h u y ể người thân xé một đoạn xé i ấ y v kia nói đưa ta cơ hồ mỗi ngày đều muốn đau bụng ta là một cái không thể ăn món ăn mặc người ăn một lần liền muốn đau bụng chính là ý viện quy tắc yêu cầu ta phải điểm một thô tục một chày đây quả thực để cho ta mỗi ngày sinh hoạt đều là đau khổ nhà ăn tại sao phải gia nhập kỳ quái như vậy quy tắc ai biết được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 Các người đối với b ệ người h nhân n d ù hơn hẳn quy t r ệ u không là thể nói l bệnh thẳng ra những chuyện này không thì ngươi cũng sẽ chết lý bác sĩ gõ một cái người người cũng không muốn bị nhốt tại evd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 Có mấy l ầ người trước kinh n h i ệ m n g đi ã quen thuộc đêm bác sĩ hành động gác bác đêm sĩ thẳng Tại thăm thẻ thể Người ban bản bị bảo cần không sử dụng thẻ ra vào, cơ bản cũng không có thể sẽ bị phòng đêm chỉ dò, cơ có sử sẽ ra vào, vệ bắt lấy. Người đi thẳng đến lầu ba người thông qua đường ống thông gió đi đến phòng làm việc của viện trưởng người mở máy vi tính ra chuyên vào viện trưởng viện trưởng nữ nhi sinh nhật nhưng vẫn như cũ vô pháp mở khóa máy tính người cảm thấy rất thủ rũ người bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân người nhanh chóng nổ xong máy tính đầu cắm núp ở phía sau tủ sách chương hai mươi năm đối mặt cốt không thể nói chuyện cốt viện trưởng đi vào văn phòng hắn nhìn nhìn trên bàn cho bụi có vẻ hơi n g h i hoặc hắn nghiêng đầu nhìn về phía tủ sách vị trí ngươi phát hiện viện trưởng không có mang mặt nạ hắn lộ ra mỉm cười một cái viện trưởng ta nhìn thấy ngươi rồi ngươi không biết rõ viện trưởng là địch hay bạn ngươi xoắn suýt một phen vẫn là đi ra viện trưởng ngươi tới nơi này làm gì sao tại sao không đi trực ban ngươi không làm cái gì viện trưởng ngươi là ngày thứ nhất tới làm sao ngay cả ta văn phòng ngươi cũng dám loạn tiến vào ngươi sửng sốt một chút lúc này mới nhớ tới mình mang chính là mặt nạ mỏ chim viện trưởng đem ngươi trở thành rồi y viện nhân viên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 vô pháp đánh bại là khó giải quyết nhất b ộ t dị t r ù n g chính là có thực thể dựa vào tương tự với cái này phó bản bên trong v i ệ n trường chỉ cần tìm được nhược điểm của hắn cũng phá hủy hắn liền có thể đạt thành hoàn mỹ thông quan thành cựu cố nghị rất may mắn cái này phó bản tuy rằng rất khó nhưng ít ra cuối cùng b ộ t là có thực thể dựa vào dạng này thông quan độ khó so với khái niệm hình bột đơn giản rất nhiều cố nghị cảm giác có một ít mệt mỏi hắn nhắm mắt lại ngủ thiết đi ngày thứ hai tỉnh lại cố nghị cảm giác ngỡ tay khó nhịt hắn cuốn tay á o lên vừa nhìn lông đen đã từ cổ tay bắt đầu hướng về tuổi trọt theo hiện tại là sáu giờ sáng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 nga thật sao cố nghị chấp chấp b í mắt đi theo quản lý đi tới đi đến hậu viện g i a o g i a o đang ngồi t r ồ m h ổ m dưới đất chơi bộ bùn nhìn thấy cố nghị đến g i a o g i a o mau mau xuống tới giống như giống như con khỉ gắt gao quân lấy cố nghị cố nghị ca ca nga cố nghị kìm nén đến hai má đỏ bừng khí lực của ngươi quá lớn như vậy ông ta sẽ bị tử a thật xin lỗi g i a o g i a o nhanh chóng bông ra cố nghị mặt đầy ngượng ngùng nhìn đến hắn cố nghị đứng ở g i a o g i a o trước mặt cưng chịu sờ một cái dao dao đầu ngươi đặc biệt gọi ta đến có chuyện gì không ta là đến cùng ngươi nói khác ta hôm nay liền muốn rời khỏi cũng không biết lần sau đến là lúc nào chúng ta sẽ là cả đời h ả o bằng hữu đi đương nhiên trước lúc ly khai ta muốn tặng ngươi một cái đồ vật ta đoán ngươi nhất định dùng đến g i a o g i a o vừa nói một bên từ váy bên dưới lấy ra một đầu màu l a m đồ lao động cố nghị bị dọa sợ đến trận mắt hốc mồm kia đồ lao động c ư nhiên cùng chuột túi công nhân bút vác mặc giống nhau như lúc thinh hoa thư các chương hai mươi sáu chuột túi quần ngươi vì sao có thể từ váy bên dưới lấy ra lớn như vậy một đống đồ vật vì sao không được dao dao nhìn đến cố nghị ngây thơ chớp mắt to cố nghị nhận lấy đồ lao động quan sát tỉ mỉ một phen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 g i a o g i a o c ư nhiên từ sau lưng của mình chui ra con con con g i a o g i a o vui vẻ bắt lấy cấu nghị bà bay ngươi nhìn đây mới là ma pháp nha ngươi những kỹ xảo kia quả thực không có bất kỳ tác dụng đây là đây là ta từ quản lý t h u ố c thúc, thúc chỗ đó trộn qua đến chuột túi quần chuột túi chính là dùng vật này đến hàng hóa chuyên trở vật h ắ n ít nhất có thể giấu mười m h n g đồ vật hơn nữa người khác căn bản không nhìn ra nói xong g i a o g i a o từ cấu nghị trong quần chui ra nàng vỗ vô, vô cấu nghị hai lưng đồ lao động lập tức biến mất ngay cả c ấ nghị chính mình cũng không nhìn thấy ngươi chỉ cần lại vỗ hai lần chuột túi quần liền có thể lần nữa sử dụng giao giao lại biểu diễn một lần cố nghị học giao giao bộ dáng thử đi thử lại nghiệm vui vẻ không ngậm mồm vào được có vật này mình há chẳng phải là có thể đem tất cả hữu dụng đạo cụ đều đặt ở trên người đây quả thực là thần k h í a cố nghị mặt đầy kích động nhìn đến giao giao hung hăng ôm vào trong ngực thật cảm ơn ngươi rồi giao giao ngươi thật là giúp ta bận rộn ngươi là bằng hữu của ta ta đưa ngươi đồ vật không phải hẳn sao giao giao nghiêm túc nhìn đến cố nghị cố nghị các ca, ca ngươi nhất định phải hào hào sống tiếp nếu mà có thể nói ngươi nhất định phải cứu ra ba ba của ta ngươi yên tâm đi cố nghị gật đầu một cái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 ngươi tận lực tránh né phòng bảo vệ tầm mắt hai cái chuột túi công nhân bốc vác từ trên xe đi xuống ngươi hẩn nút đi qua ngươi nghe thấy trên xe người đầu chuột tài xế đang đánh ngáy khò khò ngươi r ẹ đặt tâm thầm vào đù lái thành công trộm xuống người đầu chuột mặt nạ người đầu chuột ngủ rất chết hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng ngươi cởi xuống quế bác sĩ y phục đeo lên mặt nạ làm bộ thành người đầu chuột ngươi đường hoàng đi vào y viện ca úc người đầu chuột đưa xong hàng nên ngang rời khỏi các ngươi rồi một hồi đi đến phòng ngăn bếp sau đầu bếp đối ngươi đến bày tỏ nghi hoặc ngươi nói lao có cái gì nhét vào tầng hầm muốn đi xuống lầu nhìn một chút Đầu bếp k h ô n g còn văn n hỏi. g ư ơ i đi vào bếp sau thang máy riêng không cần sử dụng thẻ r a vào lề lung dung đi đến tầng n g ầ một không thể nói chuyện lực lượng rõ ràng so sánh lầu trên cường đại n g ư ơ i cảm giác mình tâm tình trở nên càng thêm phiền não n g ư ơ i tiếp tục đi đến phòng hồ sơ thành công trộm đi quái vật công thành băng video và máy chiếu phim n g ư ơ i đem quái vật công thành giấu ở chuột túi trong cột lót n g ư ơ i trang trí cũng không có dẫn tới phòng bảo vệ hoài nghi n g ư ơ i lần nữa thông qua đầu bếp thang máy riêng đi đến vác lầu hai người cảm giác bên hai tất cả đều là quái vật tiếng nói nhỏ cái này khiến sự chú ý của người lực rất khó tập trung người đi đến lần trước lối rẽ lần này ngươi lựa chọn hướng bên phải thăm dò giống như lần trước càng đi sâu bên trong đi vách tường bức họa trở nên b ộ phát huyết tinh khủng bố không thể nói chuyện nhiễm bẩn cũng chỉ nghiêm trọng hơn ngươi phát hiện mình đã không thể phát ra tiếng người rồi nơi này p h ầ n c u ố i là một ít y tế công cụ phần lớn đều là một ít bỏ hoàng cỡ lớn y tế khí giới khí giới bên trên phụ đầy màu đỏ xét ăn mòn như máu trong không khí tràn đầy phúc ngươi mạ dìn mùi vị lại đi thêm một bước ngươi phát hiện một nhóm từ nhân loại chế thành gốc và ngọn cái thứ nhất gốc và ngọn trong bình ngâm cả một cái nhân loại cái thứ nhị gốc và ngọn trong bình ngâm một cái tứ chi mọc đầy lông đen nhân lo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 ngươi cảm thấy trái tim một hồi còn đau ngươi trông xem đồng bào của mình bị người chế thành gốc và ngọn ngâm mình ở phúc ngươi mạ dìn bên trong bộ dáng từng bước mất đi lý trí toàn thân của ngươi bắt đầu mọc ra lông đen ngươi sắp khống chế không nổi mình chương 2 a i b ả vẽ t ệ lai lịch ngươi dùng sức b ẹ gậy mình n g ó n trỏ mạnh liệt thống khổ để ngươi trong nháy mắt thanh t ỉ n h tại đây gốc và ngọn đã chứng minh ý viện nghiên cứu chân thật diện mạo bọn hắn là tại đem nhân loại cải tạo thành những cái kia lông đen k h á i vật cũng chính là cái gọi là vẽ tễ ngươi tiếp tục đi về phía trước ngươi tìm đến một nhóm giấy khen cùng hình ảnh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 Thuần t h một mươi phút sau cố nghị ẩn náu tại bên cửa sổ bên trên nhìn về phía lầu dưới xe chuyển vận trong buồng lái tài xế từ đầu đến cuối vẫn không nhúc đích tài xế hai cái đồng sự có vẻ hơi hoảng loạn bọn hắn nhanh chóng hướng về người bệnh viện nhân viên nhờ giúp đỡ y địa viện công tác nhân viên lấy ra đủ loại cấp cứu đạo cụ cho tài xế cấp cứu nhưng cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về quả nhiên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 Cấu người h tìm đến lần trước đã từng bắt chuyển qua người đầu hiệu n g ư ơ i tiên sinh ta cảm thấy một số năm trăm năm mươi bảy vệ tệ chưa chắc thích hợp n g ư ơ i người đầu hiệu quay đầu nhìn về phía người người đầu hiệu ta nghe nói một số 557 r ấ t mạnh à hơn nữa còn qua được thưởng n g ư ơ i một số 557 t u y rằng nhìn qua rất cường tráng nhưng thì thật thân thể bên trong có rất nhiều ám thương n g ư ơ i mang về nhà sau đó rất có thể sẽ sinh ốm dịch n g ư ơ i đầu hiệu ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này chào hàng sản phẩm mình người n g ư ơ i ta cũng sẽ không kiếm lời trái lương tâm tiền n g ư ơ i đầu hiệu n g ư ơ i rất đặc biệt có lần trước thôi diễn trải qua n g ư ơ i rất gần cùng người đầu hiệu thu được hòa b ì n h n g ư ơ i đầu hiệu cho nên n g ư ơ i xác định trong bệnh viện có tư chất càng tốt hơn vẽ tệ người đương nhiên người muốn cùng ta cùng đi xem nhìn sao người đầu hiệu tốt nhất n g ư ơ i mang theo người đầu hiệu đi đến lầu một nằm v t khu n g ư ơ i đem hắn mang vào phòng bệnh của mình t ừ niệm nhìn thấy người đầu hiệu sau đó có vẻ hơi hoảng loạn chính là hắn bệnh nặng chưa lành ngay cả chạy trốn đều không sức lực n g ư ơ i chấn an một hồi từ niệm tâm tình cũng để cho người đầu hiệu ngồi ở giường của mình một bên người đầu hiệu n g ư ơ i nói tốt đẹp phẩm loại chính là hắn sao n g ư ơ i có phải hay không tốt đẹp phẩm loại n g ư ơ i có thể mình đánh giá ta nơi này có một cái đặc biệt thiết bị có thể kiểm tra vẹ tệ tố chất thân thể người lừa gạt người đầu hiệu beo lên ba dê mắt kính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 h ắ n tự mình m n a g theo n g ư ơ i thông qua thang qua máy đi đến tầng phòng một. Một ở cái vào việc ệ nhân n đời nơi động tác của ngươi hấp dẫn việc đời nơi nhân viên việc đời nơi người là tới làm gì n g ư ơ i xin việc việc đời nơi ta thật giống như không có nhận được mặt của ngươi thử hẹn trước ngươi,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 như ngươi suy nghĩ phòng bảo vệ người quả nhiên không có xông vào phòng cấp cứu phòng cấp cứu có quy định bất luận người nào không thể tại cấp cứu quá trình bên trong sông vào phòng cấp cứu vì vậy mà phòng bảo vệ vì giữ quy tắc tự nhiên không thể nào mạnh mẽ xông tới phòng cấp cứu cứu người t ừ niệm từ trên giường bỏ dậy thương p h ấ n bắt được tay ngươi ngươi chấn an t ừ niệm tâm tình kích động để cho hắn ở thủ thuật trên đài nằm xong ngươi thu cất máy chiếu phim cùng băng video thuận tiện khởi xuống người đầu hiệu mặt nạ giấu ở trong túi láo ngươi nằm ở tử niệm cách vách trên bàn mổ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 chính là cấu nghị nhưng căn bản nghe không hiểu cấu nghị ngay trước từ niệm trước mặt đổi lại bác sĩ trang phục và đạo cụ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 nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy giống như cố nghị tự tin như vậy nhân viên chào hàng cố nghị một bên dẫn người đầu hiệu hướng phòng cấp cứu đi một bên đi vòng phòng bảo vệ tuần tra tuyến đường trải qua rất nhiều lần thôi diễn cố nghị khẩu tài đã chiếm được trọn vẹn tập luyện người đầu hiệu từ đầu đến cuối đắm chìm trong cùng cố nghị đang nói chuyện phiếm vốn không có để ý hắn tại mang theo mình vòng vo cố nghị dẫn hắn đi vào phòng cấp cứu người đầu hiệu nhìn đến phòng cấp cứu bộ dáng lập tức biểu đạt nghĩ hoặc tại đây thật giống như bàn n nơi nào mới có thể nhìn thấy v t a yên tâm đi ngươi còn chưa tin ta sao cố nghị vỗ, vỗ lồng ngực của mình một bộ vẻ hoàn toàn tự tin người đầu hiệu không có quá nhiều nghi ngờ hắn không phải là lần đầu tiên tới cái này bệnh viện mỗi lần tới y viện đều cần tuân thủ một ít kỳ kỳ quái quái quy tắc cho nên khi cố nghị dẫn hắn làm ra nhiều như vậy chuyện quỷ gì thì hắn cũng không có sản sinh bao lớn đề phòng hắn chỉ cho là đây là y viện kỳ quái quy tắc một phần tư niệm đúng hạn đi đến phòng bệnh cố nghị lập tức cho người đầu hiệu đeo mắt kiếm lên ấn xuống máy chiếu phim công tắc n ú t ấn cố nghị cởi xuống mặt nạ mò chim lại một lần nữa mắt thấy quái vật giết chết bác sĩ cùng người đầu hiệu cảnh tượng tại trên thực tế quan sát một lần so với tại thôi diễn bên trong quan sát một lần kích thích hơn nhiều cố nghị thậm chí đều có thể rõ ràng nghe thấy bốn người kia cổ bị bẻ g ã y đi sau r a âm thanh á c h t ừ niệm kích động tại trên giường bệnh phát ra không có ý nghĩa lục nang âm thanh cố nghị thấy vậy nhanh chóng tắt đi máy chiếu phim chấn an t ừ niệm tâm tình nằm xuống tiếp tục bệnh trang cố nghị sắp xếp xong xuôi t ừ niệm tiếp tục lại tay chân lanh lẹm à lấy xuống đầu hiệu mặt nạ khi hắn đem đầu hiệu mặt nạ bỏ vào trong túi sách của mình thì hệ thống âm thanh b ỗ n nhiên vang dội ngươi tại phó bản bên trong thu tập được ba phần đặc thù nội dung đạo c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 ngoài cửa truyền đến một hồi dối bởi tiếng bước chân xem ra là đám bác sĩ tới kiểm tra phòng cấp cứu rồi cố nghị không gấp nhận hệ thống tưởng tượng hắn chuyển thân nằm ở trên bàn mổ nhắm hai mắt lại xảy ra chuyện gì bọn hắn đều chết hết rồi sao đ ừ n g nóng trước tiên đem cấp cứu tắt đèn lại tiến vào không thì sẽ xúc phạm quy tắc đóng sao nhanh chóng vào trong cứu người chương ba mươi t ấ m thứ ba mặt nạ cố nghị trở lại trên giường bệnh của chính mình vì che giấu tội của mình cố nghị làm bộ bị nhiễm nằm ở trên bàn mổ vì thế hắn không thể không tiếp nhận đau khổ da thịt trên cổ tay da đều bị bác sĩ cắt mất một tảng lớn bất quá đang cắt rất thịt sau đó c ấ u nghị tinh thần rõ ràng thay đổi tốt hơn nhưng mà ở phía sau nửa đêm thuốc tê tác dụng biến mất sau đó c ấ u nghị liền bắt đầu cảm thấy tay cổ tay kịch liệt đau nhức tư niệm quan tâm v ô vũ c ấ u nghị bà vai c ấ u nghị lại mỉm cười phất phất tay không gì ta cảm giác rất tốt Ê! tư niệm nói c ấ u nghị vẫn không nghe rõ đến tắt đèn thời gian tư niệm nằm ở trên giường ngủ t i ế p đi c ấ u nghị thấy bốn bề vắng lặng lần nữa cùng hệ thống giao lưu suy nghĩ nên lựa chọn như thế nào tưởng t h cái thứ nhất tưởng t h g i a tăng tinh thần lực tốc độ khôi phục kỳ thực đối với cố nghị lại nói tạm thời không có bao nhiều tác、dụng. bởi vì cái này phó bản tiết tấu cũng không phải rất nhanh c u nghị không phải vô cùng thường xuyên sử dụng năng lực cho nên tinh thần lực tốc độ khôi phục là c u nghị cái thứ nhất loại bỏ t u y ề n hạng cái thứ nhì tưởng t h ư ợ n g tăng cường tinh thần xâm nhiễm cảm tính rất hiển nhiên sùng sơn y viện sau lưng không thể nói chuyện nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ tinh thần xâm nhiễm năng lực chỉ bằng vào mà xuống lầu tầng kia khuyết đại tinh thần nhiễm bẩn cũng đủ để biết năng lực của hắn mạnh bao nhiêu rồi phần thường này có thể tăng lên cực lớn cố nghị lập tức chiến l ư c cái thứ ba tưởng t ư ở n g là có thể để thăng cái gọi là linh cảm lực cố nghị từng nghe long quốc chuyên gia tổ nói qua linh cảm lực là một thanh kiếm hai lưới.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 cho nên thùng giấy ý hướng này nhất định cũng phải cùng trên thực tế kết hợp với nhau người suy tư một hồi trước ngươi đã từng suy đoán qua người đầu hiệu tiến vào mua nhân loại là vì làm sùng vật sùng vật cùng thùng giấy duy nhất có thể liên hệ tới địa phương đó chính là thùng giấy có thể trở thành mèo mèo chó chó ổ nhỏ trong bệnh viện chỉ có mình có thể nghe chó s ủ a có phải hay không chính là tại nhắc nhở một điểm này không sai liền hẳn hiệu như vậy tại ta trong mắt người đầu hiệu các loại thổ dân hẳn đúng là ở tại thùng giấy bên trong sùng vật mà ta chính là đám thổ dân chủ nhân Hôm nay, ta t ừ chủ nhân biến thành súng vật thậm chí tại không thể nói chuyện dưới ảnh hưởng biến thành mặc người chém g i ế t c h u ộ t bạch triệt để mất đi tự do toàn bộ phó bản chính là đang giảng giải ta thế nào từ không thể nói chuyện đào thoát không tầm tay ý viện cố sự ngươi cảm thấy đại não một hồi sáng trong ngươi đã triệt để nắm giữ ý viện sau lưng trần tướng và ta thân phận khoảng cách hoàn mỹ thông quan chỉ còn lại cái cuối cùng trình tự rồi phía trước không có đ ư ờ n g rồi ngươi đi đến lối rẽ hướng đi bên phải giao lộ nguyên bản nhân loại gốc và ngọn biến mất thay vào đó là một ít viện trưởng bình sinh giới thiệu ngươi phát hiện một cái cửa gỗ trước ngươi thăm dò thời điểm cũng không có phát hiện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 khả năng tại mẫu thân trong tâm ta vẫn luôn không phải người ba từ thứ năm phần bắt đầu mẫu thân tựa hồ làm chuyện kỳ quái gì mà cái này kỳ quái chuyện rất có thể chính là đem ta đưa vào y viện bởi vì thứ sáu phần ngày tháng thu hoạch c h i nguyệt tinh hoàng này g cái này cùng ngươi nhập viện thời gian không hẹn mà hợp đây là hết sức rõ ràng ám thị bốn thứ mười phần bên trong đó rất có thể là chỉ không thể nói chuyện nguyên nhân chính là như thế ta cùng không thể nói chuyện hợp tác sau đó chữ bằng máu nhắc nhở mới có thể cùng nắm giữ quy tắc lực lượng nhưng là từ thứ mười phần nửa đoạn sau có thể thấy được ta là bị lợi dụng một phương hơn nữa ta đã trở nên thần chí không rõ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 càng nhiều hơn phòng bảo vệ xuất hiện tại ngươi xung quanh bọn hắn đối với ngươi thượng càng chân hạ càng tay thậm chí dùng đèn tin giúp ngươi ngươi gắng sức phản kháng nhưng lại s o n g quyền khó địch tứ thủ ngươi muốn thử cực hạn của mình một chút ngươi toàn thân bị thương trốn ra vòng cây phòng bảo vệ người hô hoán voi lớn thợ máy giúp đỡ thợ máy giơ lên trong tay c á i bữa đập vào bắp chân của ngươi c ố t thượng ngươi ngã trên mặt đất cùng thợ máy xoa tải nhưng ngươi lực lượng ít nhất đã là trước gấp đôi rồi ngươi đột nhiên cảm thấy một hồi bùn rùn vô lực ngươi lại lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng thợ máy búa rơi xuống đem đầu của ngươi đập thành vai phiến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 Cấu ngươi có thể từ lần thứ nhất thôi diễn bên trong lựa chọn sử dụng tùy ý thời gian điểm hồi tưởng thôi diễn hồi tưởng trong lúc tinh thần lực tiêu hao giảm phân nửa thôi diễn hồi tưởng đây tự hồ là một cái không tồi u năng lực a cấu nghị không kịp thí nghiệm mình năng lực mới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 h ắ n đúng là có đầy đủ lực lượng có thể cầm lên lầu ba tổng vụ thất bên trong mặt nạ voi rồi thu được mặt nạ voi tốt nhất thời gian là tại nửa đêm cố nghị lặng yên đợi tại phòng bệnh bên trong thẳng đến nửa đêm thời điểm hắn mới mở hai mắt ra bắt đầu thôi diễn thôi diễn bắt đầu người từ trên giường bỏ dậy thức tỉnh tư niệm tư niệm đối với người bày tỏ lo lắng người hơi chấn an hai c â u liền quen việc dễ làm mà đổi lại bác sĩ trang phục và đạo cụ người mặc qua hành lang đi đến lầu ba lầu ba phòng làm việc của viện trưởng đèn là đàn đóng hiển nhiên hôm nay viện trưởng cũng không tại nhà người thông qua đường ống thông gió đi đến tổng vụ thất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 Dùng thiết chương ủ y gọi n ba mươi ba trong mật thất bốc b thợ máy công tác sổ tay phi thường ngắn nhỏ cũng không có cái gì quỵ dị cùng nghiêm khắc quy tắc người trong bệnh viện chuyện đã từng nói thợ máy tất cả đều là ngoại xính cho nên y viện vì bọn hắn lập ra quy tắc ít nhất không chỉ như thế phần này sổ tay còn gợi ý viện trưởng hành động q i luật mỗi tuần một bốn bảy viện trưởng tất nhiên sẽ xuất hiện tại phòng viện trưởng ngày mai vừa vặn chính là chủ nhật viện trưởng tất nhiên sẽ t ạ i ý viện ngươi suy đoán viện trưởng khả năng vẫn luôn ẩ n náu ý viện góc bởi vì ngươi chỉ gặp qua viện trưởng xe lái vào ý viện nhưng xưa nay chưa từng thấy qua xe của hắn rời đi ý viện ngươi leo mặt nạ rời phòng làm việc tiếp tục đi xuống lầu y phục của ngươi rất tốt che đậy mình lông đen không có ai nghi hoặc ngươi vì sao lại tại trong bệnh viện đi dạo lung tung ngươi đi đến tầng một dưới đất tại lò thiêu sát phía sau tìm đến chìa khóa và năng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 cứu ta. Người, người ai? Ngươi, ngươi là búp b cứu ta. Người, mẫu thân. Bê nghe thấy cái xưng hô này sau đó lập tức ngậm miệng lại sau lưng nữ nhân bỗng nhiên ngẩng đầu lên dùng nàng lỗ thủng hốc mắt nhìn chằm chằm ngươi búp b n g ư ơ i là nâng nâng sao không ngươi không phải n g ư ơ i ta là nâng b ả y bằng hữu búp b nâng nâng hiện tại thế nào ngươi suy nghĩ một chút ngươi bây giờ tình cảnh ta nhớ ngươi không khó đoán được nâng nâng hiện tại thế nào búp b đều là cái nam nhân kia là hắn bị hủy n â n n â n cũng bị hủy ta búp b cùng đoạn la hét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 tiếng thét chói thai biến mất ngươi ngẩng đầu nhìn lên trong mặt thất trống rỗng trên mặt đất chỉ có một cái cũ nát búp bê ngươi đưa tay nhặt lên búp bê ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra khuôn mặt dữ tận bịt lấy trái tim cho dù hắn thối lui ra thôi diễn trạng thái vẫn cảm thấy ngạt thở búp bê lực lượng thậm chí không thua kém không thể nói chuyện tinh thần nhiễm bẩn cho dù mình chỉ là nhìn kia búp bê một cái đến bây giờ vẫn đều không thể bình tĩnh lại lần này tử vong quả thực quá đột nhiên cố nghị thậm chí cũng không biết vì sao mình biết chết lại là một cái tân câu đ â sao cố nghị nằm ở trên giường tĩnh táo suy、tính.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 sẽ kích động kết cục bất đ ộ n g cố nghị suy nghĩ một hồi hắn vừa mới thu được thôi diễn hồi tưởng năng lực vừa v ẫ n có thể mượn cơ hội này thí nghiệm một hồi bắt đầu hồi tưởng n g ư ơ i đứng ở mặt tất h cửa lớn n g ư ơ i đẩy cửa vào búp bê chính đang c u ồ n g loạn điên c u ồ n g la n g ư ơ i đổi lại mặt nạ mỏ chim búp bê bác sĩ n g ư ơ i là quế bác sĩ sao n g ư ơ i là ta nữ sĩ búp bê nữ nhi của ta thế nào nàng còn tốt không n g ư ơ i con gái của n g ư ơ i có nghiêm trọng bệnh tật cùng vấn đề tâm lý nàng cần lập tức nằm viện trị liệu b ú bê vấn đề tâm lý ha ha ha người đang g ạ ta đúng không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 búp b một quyền đập bể ngươi sơn ư g sườn mọi ra trái tim của ngươi trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc chương ba mươi b ố trong mật thất búp b lại là cho ta đoán bí hiểm cố nghị mở mắt ra khổ não gãi đầu một cái búp b nói chuyện hoàn toàn không có l o g i c thường xuyên hỏi một đằng trả lời một mẹo cố nghị cơ bản đã đoán được ta cùng mẫu thân toàn bộ cố sự nhưng lập tức liền như thế bản thân cũng không thể từ mẫu thân c h ỗ đó đào móc ra nhiều tin tức hơn còn sót lại chuột túi đầu cùng voi lớn đầu không có nếm thử có lẽ lần này sẽ có không giống nhau thu hoạch cố nghị hiện tại tinh thần lực là ba mươi lăm năm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 cuối cùng vẫn đem trong hộp công cụ đồ vật từng cái từng cái lấy ra tất cả đều giấu vào rồi chuột túi trong c ộ n lót cũng không ai biết vật này cuối cùng có hữu dụng hay không nhưng mang trong người bên trên dù sao cũng hơn không mang theo tốt hơn cố nghị đem dương dụng cụ trả lại như cũ đột nhiên cảm thấy trái tim một hồi quá đau hắn tựa vào góc tường thở dốc một hồi chờ đợi dược liệu đi qua lại lần nữa biến thành nhân loại bộ dáng ba cái màu đỏ dược hoàn đã dùng hết một cái cố nghị cảm thấy ngực một hồi đau đớn hắn tháo gỡ y phục của mình túi đầu vừa nhìn trên ngực nhiều hơn một túm lông đen h i ngoài nhiên n sử d ụ màu đỏ dược h n s cửa ó cực vang dội một hồi tiếng bước chân cố nghị sắc mặt trắng bệnh nhanh chóng trốn ở góc phòng tỉ mỉ lắng nghe lúc này ít nhất có hai người ở ngoài cửa hành lang đi ngang qua chẳng lẽ là thợ máy đến không đúng phát lương ngày không tại hôm nay bọn hắn hẳn đã sớm rời bệnh viện rồi mới đúng kk thu tay lại đi một cái nặng nề âm thanh từ ngoài hành lang truyền đến cố nghị trong tâm dùng mình thanh âm này căn bản là phố hàng rong láo bản âm thanh á t r ư ờ n g ba mươi năm huynh đệ cố nghị cắn răng lập tức sử dụng năng lực thiên phú thôi diễn bắt đầu ngươi nằm dạp trên mặt đất đi đến cạnh cửa nghe lén ngoài cửa đối thoại viện trưởng từ đầu đến c u ố im i lặng quản lý âm thanh có chút run dày quản lý ngươi bây giờ g a tâm càng lúc càng lớn hiện tại trong bệnh viện tất cả mọi người đều bởi vì ngươi mà bao vây ý viện vô pháp rời khỏi ngươi đến tuột cùng phải tới lúc nào mới chịu dừng tay.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 ta cảm thấy chuyện này đã thoát ly chúng ta không chế ngươi làm nghiên cứu bản thân liền là không phù hợp quy luật tự nhiên sự tình Viện Viện tới phiên ngươi lại. phi ngươi giết ngươi kia đối ngươi, ngươi cười tiếng, túi Ngươi hai miệ trưởng, không bình luận. Quản lý, tóm lại, ta không muốn trưởng, huynh đệ của ta, cho nên một mực không muốn dùng sức mạnh kia đối phó ngươi, ngươi không nên ép ta. Quản lý cười lạnh một tiếng, từ trong súng nhắm ngay mình tắm bóc cỏ. Ngươi bị dọa sợ đến trận tóm Ta trừ ta chết. ta, một ta. một từ tắm to mắt, ra, đây để đem đệ lấy cho phó ép bóc bị bị lý, làm, là lý lục móc mực của dọa sức cỏ. sợ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 quản lý đáng ghét viện trưởng rời khỏi phòng làm việc của ta đi ngươi cũng đừng muốn dùng cái chết uy hiếp ta không đạt đến mục đích ta sẽ không bỏ qua quản lý cuồng loạn la hét viện trưởng lại bị thai không nghe quản lý tựa hồ có hơi tuyệt vọng hắn xóa sạch khỏe mắt nước mắt ảo não rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng ngươi chấm dứt thôi diễn cố nghị ẩn náu tại phòng làm việc của viện trưởng cách vách yên lặng chờ đợi cái gì tiếng súng đúng kỳ hạn mà đến cố nghị che lỗ thai của mình nhắm hai mắt lại trong đầu hồi tưởng quản lý hóc não nổ tung tóe cảnh tượng và quản lý khởi tử hoàn sinh từ dưới đất bỏ dậy bộ dáng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 cố nghị đầu góc lại trở nên hôn luận lên mình vừa mới thiết lập kết luận không chỉ không có để cho mình ý nghĩ càng rõ ràng ngược lại mang đến cho hắn càng nhiều phức tạp hơn mê đề quản lý đập cửa mà ra âm thanh truyền đến cố nghị ngồi ở trong góc suy nghĩ một hồi hắn cảm thấy đầu heo mặt nạ chưa chắc như chính mình nghĩ như vậy vô dụng quả nhiên mình không thể nhảy qua bất luận cái gì trình tự nhất thiết phải đem trong bệnh viện xuất hiện tất cả mặt nạ tất cả đều thu thập một lần mới được cố nghị ở trong góc đợi rất lâu rồi thẳng đến viện trưởng cũng tắt đèn rời khỏi lúc này mới trở về đường cũ nằm ở phòng bệnh bên trong một đêm yên lặng cố nghị đã bắt đầu thích c ứ n g trong bệnh viện Kiểm tại r trận a đau, nữa phòng, phải thuốc, thuốc chống thơm. không mình thấy hắn thiếu chút nữa thì còn uống nôn, Nếu ngực đến từng quên mình đầu cuối từ t điểm mà bộ ở tại quỷ dị thế giới bên trong. Tại giới bên đây cũng không phải cái gì thế giới chân thật nơi này là bị không thể nói chuyện khống chế quỷ dị thế giới cố nghị xoa xoa mình huyện thái dương suýt nữa bản thân bị lạc lối hiện tại cho dù hắn không uống thuốc hắn vẫn có thể sẽ ở trong hành lang nhìn thấy h à o rác chân nhà giọt máu tùy ý có thể nghe chó sủa đã để hắn tinh thần kể cận sụp đổ cố nghị đi tới nhà vệ sinh bên trong rửa mặt hắn thừa dịp bốn bề vắng lặng tháo gỡ y phục của mình trong gương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 ngươi không cần quản nhiều như vậy ngươi chỉ cần cùng ta đánh cuộc là được nếu quả như thật muốn cực ta thì sẽ không khiến ngươi rồi quản lý cặp mắt sáng lên nếu mà ngươi thua ta liền muốn giết n g ư ơ i ngươi xác định muốn cùng ta đánh cuộc không cố nghị nhắm mắt lại k hít sâu một hơi thôi diễn bắt đầu ngươi mở mắt ra dùng sức chút gật đầu quản lý tốt vậy đến đây cực đi ta hiện tại rất bận không có rảnh cùng ngươi cực bài chúng ta liền đến cực đơn giản một chút ngươi đánh cuộc gì quản lý đã kéo bố trí ba ván thắng hai thì thắng ngươi như vậy đơn giản quản lý ngươi đã không có thời gian đổi ý ngươi tốt vậy đến đây đi ngươi cùng quản lý hoành t ụ t ỷ ngươi ngay cả thua hai cục quản lý lấy súng lục ra nắt đầu của ngươi trước mắt đỏ ngồi hoàn toàn ngươi chết thôi diễn kết thúc cái q u ỷ gì chẳng lẽ là mình vận khí quá xui xẻo ngươi đến cùng có tiếp hay không chờ chút cố nghị mặc kệ quản lý thúc giục tiếp tục thôi diễn bởi vì mình vừa mới thôi diễn thời gian quá ngắn căn bản là không có cách bắt đầu sử dụng hồi tưởng thôi diễn chức năng hắn chỉ có thể hao tốn mười điểm tinh thần lực lại lần nữa thôi diễn một lần thinh hoa thư cát thôi diễn bắt đầu ngươi đáp ứng quản lý đánh của mời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 n g ư ơ i nghĩ một hồi quyết định lợi dụng mặt nạ trước tiên lừa đến một cái cầu đầu nhân mặt nạ góp đủ y viện tất cả mặt nạ n g ư ơ i tìm đến một cái phòng bảo vệ nhân viên lúc này hắn đang xem đến y viện bản đồ mật người ngươi lập tức phát động người đầu heo mặt nạ chức năng hỏi do phòng bảo vệ sợ nhất là thứ gì đầu heo mặt nạ năng lực phát động trong óc của ngươi thoáng qua một cái phòng số không giữa cửa chính và treo ngược tại nóc phòng k h ủ n g lồ nhện n g ư ơ i suy nghĩ một hồi phòng bảo vệ người là sẽ không trái với quy tắc cho nên muốn để cho phòng bảo vệ phạm nhân pháp cho nên được đưa vào phòng số không căn bản không thể nào cho nên ngươi nhất thiết phải lợi dụng khác ngồi nhử t người, người đi tầng bảo một dưới đất trộm được chìa khóa và năng sau đó đi tới lầu hai phòng trị liệu người lợi dụng đầu heo mặt nạ rất dễ dàng liền lừa gạt rồi một cái người đầu hiệu tín nhiệm người đem hắn đưa tới tầng một dưới đất phòng số không lối vào người sau khi đi vào người liền có thể nhìn thấy bệnh viện chúng ta tốt nhất vệ tệ rồi người đầu hiệu gật đầu một cái tiến vào căn phòng người nhanh chóng đóng cửa phòng ẩn náu tại ngoài cửa xem náo nhiệt trong phòng truyền đến âm thanh thảm thiết tiếp theo lại có một cái nam nhân âm thanh thảm thiết từ bên trong truyền đến ngươi nhanh chóng mở cửa đi vào con n ệ n khổng lồ đã ăn người đầu hiệu phòng bảo vệ người cũng bị hắn gầm hết hơn phân nửa n ệ n nghe thấy thanh âm của ngươi xoay đầu lại ngươi đập bể bình thủy tinh đem sống con cóc thả ra con cóc phun ra đầu lưỡi c u ố n lấy nện con n ệ n khổng lồ lập tức biến thành bình thường kích thước bị con cóc nuốt vào bụng ngươi từ phòng bảo vệ trên mặt tháo mặt nạ xuống ngươi quay đầu phòng bảo vệ người xuất hiện tại phía sau ngươi phòng bảo vệ ngươi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 xâm nhập vào bệnh nhân trong đội ngũ viện trưởng đi đến khoan thai hắn chui mắng phòng bảo vệ vô dụng chạy đi dưới lầu giúp đỡ cứu hỏa thế l ử a n h a n h chóng bị khống chế người thở dài một hơi người lén lút trở lại phòng bệnh của mình người nghe thấy ngoài sân rộng t r u y ề n đến tiếng cãi vã người nằm ở trên bệ cửa sổ nhìn ra phía ngoài người phát hiện viện trưởng đang cầm súng nhắm ngay quản lý đầu viện trưởng giết quản lý người chết thôi diễn kết thúc vì sao đây liền chết cố nghị từ trên giường ngồi dậy che đầu góc của mình tỉ mỉ nhớ lại chẳng lẽ là mình trong lúc vô tình xúc phạm cái nào quy tắc c h ẳ nếu g không lẽ là không thể thấy h c mà không c quản pi t ắ lý không sai, có h h n chết n g hắn đúng là tra được khai n bỗng n ra là tự mua con cóc như vậy tiếp theo mình khẳng định lại muốn đối mặt viện trường đến cuối cùng vẫn là sẽ chết đường một đầu con đường này không thể thực hiện được ca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 nếu mà câu trả lời của ngươi có một chút sơ s u ấ t không chỉ không lấy được đầu nối mới, mới rất có thể còn có thể kích động chết ngay lập tức dê n g ư ơ i phát động mặt nạ năng lực hỏi d ò nữ nhân nhất khao khát đồ vật nhưng lại không chiếm được bất luận cái gì đáp án ngươi đoán có thể là nữ nhân thực lực quá mạnh mặt nạ đọc tâm thuật mới vô pháp phát động ngươi chỉ có thể tận lực ổn định nữ nhân tâm tình ngươi con gái của ngươi rất an toàn nữ nhân ngươi gặp người chương ba mươi chín mẫu thân tình cầu ngươi con gái của ngươi bây giờ đang ở sùng sơn trong bệnh viện viện trưởng chính đang quyển giấc nàng nữ nhân có thật không vậy nàng là không phải rất thống khổ ngươi à n chuẩn của nhi dùng nữ n bị gì g ta sao? làm c hắn ỉ là mà, đoán đến nhưng không nghĩ đến nữ nhân thật tin tưởng. Nhưng bựa, b vừa thật từ mới t đầu đ ế bây giờ, phó bản bên bất thấy giờ, trong không mối phó manh cho có ta kỳ đang ã chết, cho nên mới mật nên ngươi lớn nói mới r đây một t i tức. n ư ơ i hắn đang dùng con gái của ngươi hoàn thành hắn mỗi hạng tàn khốc thí nghiệm vì bản thân tư dục cùng dạ tâm. Nữ nhân, Nữ hắn n là gia ư ờ điên, m quỷ. Ngươi, con ngươi gái của cho tâm a c á t ta tìm thể nạn này, hơn nữa để ta đến tìm người, người để ngươi, ngươi có Giúp, giúp t ghi ta ta. nhớ nhất định phải chung bên trong tìm đến thân thể của ta nếu không viện trưởng liền biết chạy về người ta biết rồi người chấm dứt thôi diễn cố nghị mở mắt ra yên lặng suy tư một hồi nếu như mình dựa theo mẫu thân chỉ thị lấy được kia cái gọi là nhục thể sẽ như thế nào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 tất cả sự vật đều đang trong bóng tối ngọn được rồi giá cả ghi nhớ trên thế giới không có bữa t r ư a miễn phí thiện hữu thiệp báo ác hữu ác báo là người duy nhất cần tuân thủ nguyên tắc phía trước hai câu tựa hồ có ý riêng nhưng mình tạm thời không hiểu có ý gì câu nói sau cùng tắt để cho cấu nghị sáng tỏ thông suốt mình trước toàn bộ vừa tải quy trình đều đang chứng minh những lời này bởi vì đối với dao dao bỏ ra trận tâm mình thu được chuột c u i quần bởi vì cùng quản lý trở thành bạn quản lý cho dù bị rét cũng không nguyện ý khai ra mình bởi vì giúp đỡ từ niệm hã tại mấy lần trong kế hoạch đều đưa đến mấu chốt tác dụng ngược lại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 cấu nghị đầu mối duy nhất chính là lầu ba phòng làm việc của viện trưởng rồi đã không có cần thiết lại đi nếm thử cái gì đến lúc lúc buổi tối dựa theo chỉ thị thời gian l ẹ n vào phòng làm việc của viện trưởng là được có chuyện tắt giải không lời tắt ngắn đến dạng sáng ba giờ cấu nghị bị đồng hồ báo thức đánh thức hắn lập tức từ trên giường ngồi dậy sử dụng kỹ năng tiên phú thôi diễn bắt đầu n g ư ơ i đ e o lên mặt nạ voi tiến vào lầu ba n g ư ơ i lặng lẽ ẩn n á u tại cách vách đến lúc ba hai mười sáu điểm vừa đến ngươi liền lập tức thông qua đường ống thông gió tiến vào phòng làm việc của viện trưởng ngươi dựa theo đi vào dưới lòng đất mật thất phương pháp mở ra mật thất cửa chính n u y n nhân tại lầu ba văn phòng tương ứng vị trí cũng có một cái m ậ t thất người sau khi mở ra trên mặt đất chỉ có một cái màu đen cho cốt hủ người đem cho cốt hủ dóc vào túi bên trong người nghe bên ngoài thang máy tiếng chuông văng lên viện trưởng tất nhiên phát hiện dị thường người nhanh chóng đường cũ chạy trốn người núp ở cách vách phòng tiêu bản bên trong người nghe viện trưởng tiếng mở cửa ánh trăng chiếu tại gốc và ngọn bên trên ánh trăng cự nhân mở mắt ra nhìn chằm chặp người người chấm dứt thôi diễn không đúng cố nghị lắc lắc đầu ban nấy cố nghị trộm cho cốt hủ chỉ tốn không đến một phút thời gian dựa theo mẫu thân chỉ thị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 Viện c h ư ở n g bốn mươi thu hồi thi thể hồi tưởng tôi h diễn cố nghị quyết định lại lần nữa nếm thử một lần nữa hồi tưởng tôi diễn bắt đầu người núp ở phòng làm việc của viện trưởng cách vách người tỉ mỉ suy tính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 c Hồ. hồi tưởng tôi diễn hồi tưởng tôi h diễn bắt đầu người núp ở phòng làm việc của viện trưởng cách vách người bây giờ tình huống rất tồi tệ người vô pháp tại trên thực tế bình tĩnh suy nghĩ người chỉ có thể ỉ lại năng lực thiên phú suy nghĩ đối sách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 n g ư ơ i đem nhục thể dấu vào rồi chuột túi trong c ộ n lót n g ư ơ i rời khỏi phòng làm việc của viện trưởng trở lại trong phòng bệnh của chính mình n g ư ơ i yên lặng chờ đợi một hồi viện trưởng quả nhiên chưa từng xuất hiện n g ư ơ i cảm thấy tinh thần mệt mỏi không nhịn được nghĩ ngủ n g ư ơ i chấm dứt thôi diễn cuối cùng tìm đến chính xác thông quan phương pháp cố nghị giá giá quả đấm lần này chỉ có điều hao tốn hai mươi điểm tinh thần lực liền thành công thôi diễn cực lớn để cao hiệu suất của mình hắn dựa theo thôi diễn bên trong con đường thành công nút ở phòng làm việc của viện trưởng cách vách khi hắn thật tại trên thực tế đeo nâng bày mặt nạ đi vào mật thất thì cuối cùng vẫn là bị k i a cảnh tượng chấn động đến mất thất vách tường không ngừng nhảy phát ra khiến người g i ậ n cả tóc gãy ầm ầm âm thanh cùng mình trái tim phát sinh cộng hưởng phản ứng cố nghị cảm thấy tức ngực ngạt thở hắn cố nén khó chịu lấy ra mẫu thân nhục thể sau đó nhanh chóng rời khỏi văn phòng hắn lại lần nữa tránh về rồi phong bệnh mọi mệt nhắm hai mắt lại i hai, niệm nổi Sáng sớm sĩ đánh bác tá ngày nghị. Cấu nghị nhìn, cùng đang g mở mắt vừa nhìn, bác sĩ cùng y thứ tư thức vừa cấu mình, Cấu nga thật xin lỗi cố nghị lập tức phản ứng lại ngoan ngoan ăn buổi sáng thuốc lý bác sĩ cùng y tá đơn giản hỏi thăm một hồi cố nghị tình huống trực tiếp thẳng rời khỏi phòng cố nghị ngồi ở trước giường bệnh thở hôn hẹn cho tới bây giờ trái tim của hắn đều còn đợi tại trong cổ họng từ niệm đi tới cố nghị bên cạnh ân cần vô vai hắn một cái bảng không gì ta hiện tại rất tốt cố nghị nhét miệng cười một tiếng trốn vào phòng tám hắn ngẩng đầu nhìn lên kính mình cư nhiên biến thành mặt đầy lông đen quái vật khoe miệng còn treo móc huyết thủy cùng cục thịt hắn hoảng sợ b ị lấy miệng của mình lúc này mới không có kêu thành tiếng một lát sau trong gương mình lại lần nữa biến trở về dáng vẻ v ư ợ có nhiều lần thôi diễn và không thể nói chuyện tinh thần ăn mòn để cho cấu nghị triệu chứng trở nên càng ngày càng rõ ràng hắn lập tức khu cuống họng đem miếng thuốc phân l u n ra tiếp tục cầm lên dao cạo dâu đem ngực lông đen tất cả đều cạo sạch lần này xem như vận khí tốt bác sĩ kiểm tra phòng thời điểm không có làm kiểm tra toàn thân không thì ta mà nói ta hôm nay sáng sớm liền muốn trong phòng phẫu thuật vượt qua cấu nghị lắc đầu bất đắc dĩ người tinh thần là có cực hạ tại dạng này cường độ cao dưới áp lực cấu nghị đã bắt đầu mệt mỏi thậm chí xuất hiện không ra bất quá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 c ũ kéo. Kéo nữ nhân g ta h ta. i ngươi, ngươi. nát h cõi lòng tiếng hô vang vọng toàn bộ văn phòng ngươi cầm lấy bút bê rời phòng trước mắt của ngươi đỏ ngầu hoàn toàn ngươi tháo mặt nạ xuống mặt nạ chính đang chạy xuống huyết lệ n g ư ờ i phát hiện trên mặt nạ viết đầy lời giống vậy thiện hữu thị báo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 cố nghị lại lần nữa mở mắt ra thấp giọng mắng tôi h diễn thì bị tinh thần chấn động quá lớn dẫn đến hắn trong thực tế xâm nhiễm cũng sâu hơn một ít hắn phát hiện mình cổ tay trái cư nhiên cũng bắt đầu mọc r a lông đen rồi cố nghị không cam lòng lắc lắc đầu hắn tiếp tục nhắm mắt lại suy tư đối sách tôi h diễn bắt đầu ngươi ngồi ở trên bồn cầu tổng kết trước kinh nghiệm rào này hấn. Hiện nhiên, lần n giáo ư ơ bởi v hấn g trừng tuân thủ ta tắc phạt, thành quy qu biến hứa, lời mà bị ta quy tắc trừng phạt, biến thành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 nữ nhân ăn thi thể sau đó sẽ biến thành tương tự v ẹ tệ quái vật vậy nếu như cho nàng ăn bệnh nhân dược vật có phải hay không liền có thể trì hoãn c á i này biến thân quá trình n g ư ơ i bừng tỉnh đại ngộ n g ư ơ i thay đổi mặt nạ mỏ chim tại y viện trong hiệu thuốc trộm ra rồi một hộp miếng thuốc đây chính là n g ư ơ i mỗi ngày ăn ba lần lại hỏi ba lần đ ổ vật n g ư ơ i đem toàn bộ miếng thuốc nhét vào thi thể trong miệng n g ư ơ i lắc lư thi thể cổ để cho miếng thuốc tất cả đều rơi vào thi thể trong bụng n g ư ơ i đeo lên n g bày mặt nạ lại tới xuống dưới đất tầng ba mật tất phía trước nữ nhân nhìn thấy ngươi sau đó lập tức ngẩm đầu lên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 trên mặt đất không ngừng vùng đấy nữ nhân n g ư ơ i tên lường gần này n g ư ơ i cư nhiên cho ta hạ độc n g ư ơ i ta nơi nào biết do ngươi muốn ăn nó à ta nghĩ đến ngươi là lấy đến làm tuổi lửa đốt đi nữ nhân dâng lên xem thường miệng sùi bậm mép n g ư ơ i lo lắng nữ nhân sẽ lần nữa trả thi n g ư ơ i t ừ trong hộp công cụ lấy ra lan g đầu đập bể nữ nhân đầu n g ư ơ i thối l ù i ra mặt thất n g ư ơ i xoa xoa trên thân dòng máu từ chuột túi trong quần lấy ra búp bê n g ư ơ i kéo ra búp bê sau lưng dây kéo từ bên trong lấy ra một cái màu đỏ thẻ ra vào thẻ ra vào chính diện vẽ một cái một nửa đỏ một nửa đen thẳng hề chân dung đây là quỷ dị thế giới trực tiếp kênh chết ngọt tinh hoa thư cát ngươi dùng sức nuốt nước miếng lật đến thẻ ra vào phía sau phía trên lưu lại màu đỏ chữ bằng máu có n ó ngươi có thể đi hướng bất kỳ địa phương nào bao gồm trong lòng đất ba tầng ngươi cảm thấy chân kinh ngươi vốn là cho rằng mà xuống lầu tầng có hai tầng đã rất khoa trường không nghĩ đến cái này y viện cư nhiên còn có trong lòng đất tầng thứ ba trong lòng đất tầng hai tinh thần nhiễm bẩn đã phi thường cường đại càng sâu một tầng trong lòng đất ba tầng sẽ là cái giả gì người suy tư chốc lát cầm lên màu đ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 trước mặt là một cái k h ủ n g lồ điện ảnh phòng chiếu phim khán đài tổng cộng mười sắp xếp lại không có một người ngồi ở bên trong ngươi nghiêng đầu nhìn về phía phòng chiếu phim máy chiếu phim đang không ngừng lập lòe ngươi thấp thoáng phát hiện máy chiếu phim đứng bên cạnh một bóng người ngươi đi đến phòng chiếu phim ngồi ở máy chiếu phim bên cạnh chính là một cái tóc dài nữ nhân nàng trải một cái cao đuôi ngựa chính đang trực câu câu nhìn về phía trước trống giống màn chiếu phim ngươi nâng nâng nữ nhân quay đầu lại ngươi phát hiện cái nữ nhân này gương mặt cùng ngươi cực kỳ tương tự nhìn qua giống như là thất lạc nhiều nam thân huy ngội nâng, nâng không sai chính là ta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 khả năng còn có thể hiểu được toàn bộ q u ỷ dị thế giới manh mối cho nên mình vô pháp lợi dụng tiên h phú thôi diễn chi tiết trong đó kia phim bí mật viện cố nghị nhất thiết phải tự mình đi tìm một chút mới được hô không có gì lớn cố nghị thở dài một hơi đ e o lên mặt nạ mỏ chim đi ra nhà vệ sinh hắn vốn là trộm ra rồi một hộp miếng thuốc sau đó lại đem miếng thuốc giấu vào rồi mẫu thân trong thi thể tiếp đó hắn liền đ e o lên nâng b ả y mỹ thủ công bộ quen việc dễ làm mà đi đến trong lòng đất tầng hai trong mặt t ấ t lần này cố nghị là tại trên thực tế nhìn thấy mẫu thân mặc dù hắn đã cùng mẫu thân tiếp xúc qua rất nhiều lần nhưng thật mặt đối mặt thời điểm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 mẫu thân ô m bụng ngã trên mặt đất từng bước mất đi sức lực nàng miệng s ù i bấm mép toàn thân co gắp mất đi ý thức cố nghị móc ra lan đầu chuẩn bị cùng thôi diễn thì một dạng đập nát mẫu thân đầu gieo nhân nào gạt quả ấy nàng muốn hại chết ta lại cuối cùng bị dược vật đục chết nàng đã chiếm được có báo ứng không cần thiết lại bên dưới loại này n g â n thủ cố nghị nhớ lại trên mặt nạ nói cuối cùng vẫn thu hồi lan đầu tại cái này phó bản bên trong tuyệt đối không thể đem làm đủ trò xấu cố nghị xé mở bốc bê từ bên trong lấy ra màu đỏ thẻ ra vào quả nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở ngươi tại phó bản bên trong thu tập được đặc thù nội dục Màu đỏ thẻ ra vào. nghị ư nhìn g thấy phần g thưởng r t đ này mà lập tức sụt xuống i thật n là xui nghị x ẻ t h â y là một c ờ i giải mật lập tức sụt xuống thật là xui xẻo đây là một cái giải mật loại phó bản đ ể cao tố chất thân thể có ích l ợ i gì vì sao không thể cho ta tưởng thưởng tăng cường tinh thần được nha cố nghị nghĩ một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn tăng cường một m ư ơ thể lực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 ngoan ngoan nằm ở trong phòng bệnh của chính mình lợi dụng năng lực thiên phú tiến hành thăm dò thôi diễn bắt đầu người đ e o lên đầu heo mặt nạ lén lút rời khỏi phòng bệnh người ở trong hành lang đi dạo lung tung thẳng đến đụng phải một tên phòng bảo vệ thành viên người thổi lên còi chó phòng bảo vệ người giống như là bị nhấn tạm ngừng phím từ đầu đến cuối không thể động đậy người muốn lấy xuống đầu chó mặt nạ nhưng cuối cùng lựa chọn từ bỏ tháo mặt nạ xuống có thể sẽ hại chết tên này phòng bảo vệ thành viên lúc này xúc phạm t i ệ n hữu thị báo ác hữu ác báo quy tắc gia tăng mình thông q u a độ khó c ò chó có thể tạm ngừng phòng bảo vệ hành động đây đạo cụ chức năng đã quá cường đại n g ư ơ i đi đến tầng một dưới đất n g ư ơ i dùng màu đỏ thẻ ra vào mở ra phòng hồ sơ cửa chính n g ư ơ i tìm đến lần trước không mở ra cánh cửa kia trước dùng màu đỏ thẻ ra vào thoải mái mở ra n g ư ơ i đi vào gian phòng kia phòng bên trong tổng cộng có hai cái giá đỡ bên trái trên cái giá để một cái con nhện to lớn trứng n g ư ơ i đổi lại mặt nạ m à u chim rốt cuộc tại t r ứ n g nhện bên dưới tìm đến nói rõ đây là con nhện khổng lồ trứng nó cần một chút kích thích mới có thể phá kén mà ra trước mắt ngươi sáng lên dùng chứa con cóc ly thủy tinh đến gần chứng nhện. nhện lập tức đung đưa trái phải phát ra tiếng vang quỷ dị ngươi nhanh chóng thu hồi ly thủy tinh đem con n ệ n khổng lồ t r ứ n g bỏ vào chuột t ú i quần n g ư ơ i đi đến bên phải giá hàng bên trên phía trên này đổ đầy đủ loại nghiên cứu tài liệu cho dù n g ư ơ i mang theo mặt nạ m ỏ chim ngươi cũng không cách nào lý giải phía trên nội dung cụ thể n g ư ơ i buông xuống đây c u ố n nghiên cứu tài liệu n g ư ơ i tại giá hàng tầng thứ hai tìm đến một bản nhật ký chữ viết phía trên cấu nghị một cái cũng nhìn không hiểu hắn thử nghiệm thay đổi khác nhau mặt nạ vẫn vô pháp phá dịch nội dung trong đó n g ư ơ i ngồi dưới đất tỉ m ỉ suy tính người thao xuống mặt nạ ngươi lật đến quyển nhật ký trang tên sách trên đó viết chủ nhân danh tự cũng là người duy nhất có thể xem hiểu danh tự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 n g ư ơ i dùng màu đỏ thẻ ra vào mở ra phòng làm việc của viện trưởng viện trưởng tạm thời vắng mặt n g ư ơ i nhanh chóng chuyển vào ba tổ ngày tháng một nghìn hai trăm linh năm là chính xác mật mã viện trưởng cư nhiên là dùng mình thê tử sinh nhật khi mở máy mật mã n g ư ơ i kiểm tra máy tính n g ư ơ i phát hiện một chút không phải tin tức viện trưởng trong máy vi tính cư nhiên có mẫu thân lưu lại trực tiếp nghiên cứu tài liệu còn có viện trưởng cùng khách hàng lớn tán gâu g i chép mẫu thân tài liệu cùng trong lòng đất tầng hai tài liệu có không ít ra vào nhưng ngươi cảm thấy phòng ngầm dưới đất tài liệu là người tại tinh thần không tỉnh táo trạng thái nhìn xuống đến cho nên cũng không đáng giá tin tưởng n g ư ơ i quyết định lấy trong máy vi tính tài liệu làm chuẩn n g ư ơ i sau khi xem tài liệu xong lập tức tổng kết ra tất cả manh mối một địa phương người nhà quê tự xưng là thiên nhân bọn hắn sinh tồn tình cầu cùng ngươi t ì n h cầu hoàn toàn khác nhau hai vẽ tệ xác thực là dùng một loại được xưng là xỉ vạ loại nhân sinh vật cải tạo thành này chủng loại nhân sinh vật là từ ngoại tinh hệ dẫn vào chủng vật ngươi vai trò nhân vật chính là xỉ vạ người ba thiên nhân các khoa học gia cho rằng xỉ vạ người là một loại chỉ số thông minh rất thấp sinh vật nhưng mà một vị nhà sinh vật học p h ị sơ bồi dưỡng được cái thứ nhất nắm giữ nhận thức năng lực xỉ vạ nàng cho cái này xỉ vạ đặt tên là nâng nâng bốn fisher lấy nâng nâng vì mẫu tiến hành nghiên cứu nàng cho rằng tất cả sĩ、si、và người đều có thể thông qua xã hội hóa cải tạo thôi miên và ngoại khoa giải phẫu đào tạo được một cái tân chủng vật nàng đem cái này chủng vật gọi là v ẹ tệ năm trở thành v ẹ tệ sau đó sĩ、si、và người bề ngoài đều biết phát sinh thay đổi to lớn cũng tiến hóa cuối cùng cả ngày người bộ dáng Sĩ、si、và người nắm giữ trời sinh mô phỏng giống nhau về màu sắc năng lực trải qua huấn luyện cùng học tập bọn hắn có thể hoàn mỹ dung nhập vào thiên nhân hoàn cảnh xã hội bên trong đây giải thích ngươi vì sao có thể đeo lên mặt nạ liền có thể hoàn mỹ mô phỏng thiên nhân、6. viện trưởng cùng khách hàng tán gâu ghi chép biểu thị khách hàng lớn tiến vào mua v ẹ tệ cũng không phải muốn sùng vật nuôi đơn giản như vậy bọn hắn thông qua lợi dụng v ẹ tệ siêu cường giống nhau về màu sắc năng lực bồi dưỡng vật sống cơ quan bọn hắn giải phẫu v ẹ tệ cũng không phải vì cái gọi là chữa bệnh mà là cắt bọn hắn cơ thể hoặc cơ quan dùng để thiên nhân trị liệu hoặc cơ quan tấy ghép giải phẫu căn cứ vào những tin tức này n g ư ờ i làm ra trở xuống suy đoán một phí sơ mang theo tất cả nghiên cứu tài liệu đi đến sùng sơn ý viện muốn tìm sùng sơn viện trưởng hợp tác nhưng cuối cùng lại bị viện trưởng giam cầm vây tại phòng làm việc trong mặt thất Hai,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 viện trưởng n g ư ơ i ở nơi này làm gì sao n g ư ơ i lý giải cái thế giới này chân tướng viện trưởng n g ư ơ i nhất định phải chết viện trưởng lấy giấy bút chuẩn bị viết xuống tân quy tắc n g ư ơ i đeo lên mặt nạ voi đồng thời ăn màu đỏ dược hoàn n g ư ơ i quyết định đối kháng chính diện hiểu một chút viện trưởng cụ thể năng lực n g ư ơ i biến thành quái vật n g ư ơ i xô tới đoạt đi viện trưởng giấy bút viện trưởng kinh hãi đến biến sắc hô hoán phòng bảo vệ n g ư ơ i thổi lên quả chó phòng bảo vệ người tất cả đều ngay tại chỗ người cùng viện trưởng sáp la cả người hơn một chút viện trưởng vừa đánh vừa chạy phía sau hắn màu đen nhân ảnh càng ngày càng rõ ràng tinh hoa thư các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 t i n hai thần lực hạn mức tối hạn lực mức đ sớm muộn hô hoán phòng bảo vệ cố nghị có cỏ chó phòng bảo vệ căn bản không đáng để lo ba hô hoán voi lớn thở máy cố nghị nắm giữ t h ứ n g nghệ vẫn có thể đối phó hắn bốn hô hoán không thể nói chuyện đây một đầu là khó đối phó nhất lấy cố nghị thực lực trước mắt căn bản không có biện pháp giải quyết không thể nói chuyện chỉ cần trưng mình một cái liền có thể lập tức đem mình đẩy tới hư không bên trong thậm chí còn có thể giảm b ấ t tinh thần lực của mình hạn mức tối đa nếu như không có vẹn toàn chuẩn bị cố nghị tuyệt không thể nếm thử c ũ n g không thể nói chuyện đối kháng chính diện tiếp theo vừa mới mình tìm được quyết chiến địa điểm cũng không quá thích hợp trong đó là viện trưởng văn phòng không thể nói chuyện ở nơi đó lực lượng tối c ư ờ n g cố nghị căn bản không có chỗ chống văn hồi còn có đầu mối gì là ta lơ là nhanh suy nghĩ một chút nhanh suy nghĩ một chút cố nghị vắt hết ó c vẫn không có bất kỳ ý nghĩ gì hắn ngồi ở mép giường đ ợ i một hồi không còn x o a n suýt quyết định đi trước phòng hồ sơ lấy được con n g h ệ n khổng lồ chứng và viện trưởng quyền nhật ký lấy được đạo cụ sau đó hệ thống cũng không có đưa ra phó bản độ tiến triển tăng lên tin tức xem ra chính mình chỉ còn lại có cái cuối cùng trình tự đánh bại viện trưởng tiêu diệt không thể nói chuyện cố nghị trở lại phòng bệnh nằm ở trên giường bệnh suy từ một hồi quyết định lợi dụng năng lực tiên h phú tiến hành suy nghĩ bằng lớn hóa lợi dụng thời gian bắt đầu thôi diễn ngươi nằm ở trên giường tỉ mỉ suy nghĩ ngươi phát hiện mình còn có một cái trọng yếu vai diễn không có điều tra đó chính là viện trưởng thê tử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 tầm mắt của ngươi trở nên mơ hồ ngươi sắp tiến vào tinh thần tan vỡ trạng thái trần nhà bắt đầu giầm máu trước mắt của ngươi máu đỏ một phiến ngươi phát hiện trước mắt có một cái nữ nhân hư ảnh tại trước mặt ngươi ngươi đi theo nàng dẫn ngươi đi đến một nơi chỗ ấm áp ngươi ngủ t i ế p ngươi triệt để biến thành quái vật ngươi chết thôi diễn kết thúc cố nghị mở mắt ra nhìn đến y viện trần nhà cổ họng tăng lên đôi môi tóc khô tiếp theo trái tim của hắn nhảy lên kịch liệt phản phất toàn thân hỏa t i ê u hỏa liệu một dạng bình tĩnh tỉnh táo lại cố nghị dùng sức cắn môi để cho mình tâm tình lần nữa khôi phục ổ định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 ngâm phúc n g ư n i mạ dìn động vật gốc và n g ọ t và trong không khí nóng bỏng mùi lưu hình toàn bộ văn phòng phản phất một phiến luyện ngục cảnh tượng hô cố nghị lại thâm sâu hô hấp một lần văn phòng huyễn tượng vẫn vô pháp tiêu tán hắn ngồi trước máy vi tính d a thật dưới nệm lót gạt ra một nhóm dính mồ hôi chất lỏng hắn căn bản không d á m túi đầu kiểm tra hắn sợ tự xem sau đó sẽ trực tiếp biến mất chít chít cố nghị tay còn không có đặt ở trên bàn gõ những cái k i a nút ấn liền bắt đầu không ngừng run dậy giam phí mũ trở nên càng ngày càng sắp bén màn ảy vi tính t r i t để biến thành màu đỏ máu cố nghị thua liền vào không đều không thấy rõ rồi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 hắn vốn là đã tìm được có thể cứu chữa thê tử biện pháp chính là thê tử lại không kịp đợi không thể nói chuyện lực lượng thừa lúc vắng mà vào sùng sơn tại cực độ v ặ n vẹo dục vọng điều động sáng lập đây nơi vật sống cơ quan nơi giao dịch hồi ức đến đây kết thúc sùng sơn mượn không thể nói chuyện lực lượng đem chính mình nhân tính cùng ký ức tất cả đều cất kín dưới mặt đất thất bên trong trong đó là thực tế cùng ảo ảnh kẽ hở cố nghị mang theo đao không có đi văn phòng tìm kiếm sùng sơn mà là trở lại nhà ăn bếp sau cố nghị g i lên đao lóc xương chém vào đông lạnh k h trên cửa đao lóc xương giống như, như mà chơi xuyên qua hồi ức giống như thanh đao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 n g ư ơ i nhất thiết phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng nếu mà ngươi có thể ở trong nháy mắt đánh chết viện trường như vậy tất cả vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng n g ư ơ i tại phòng ăn lối và bố trí một cái vấp tắc cầm ấy đồng thời đem con nhện khổng lồ trứng đặt ở phía sau cửa chỉ cần ngươi đem con c ó c ném ra nhện ngay lập tức sẽ ấp nở ngươi đem còi chó ngậm trong miệng bất cứ lúc nào chuẩn bị thổi lên ngươi ăn một k h o ả màu đỏ miếng thuốc đeo lên mặt nạ voi ngươi làm tất cả chuẩn bị cẩn thận đẩy ra hầm chứa đá cửa chính thân đao giống như ưu linh xuyên thấu vách tường khi ngươi trượt đối diện cửa chính vách tường thì thân đao bỗng nhiên thẻ ra n g ư ơ i rút ra đao lóc xương nhắm ngay trước mặt vách tường cùng chặt vách tường ngứt ra bên trong là một cái k h ủ n g lồ băng thất băng thất chính giữa có một cái quan tài thủy tinh quách viện trưởng phu nhân thi thể đang nằm ở tại bên trong ngươi dùng đao lóc xương bổ ra quan tài thủy tinh thi thể hóa thành hoa tuyết phiêu tán tan vào ngươi đao lóc xương bên trong ngươi nghe thấy sau lưng chuyển đến một hồi tiếng bước chân hỗn loạn phòng bảo vệ đã chạy tới cửa phòng ăn người, người bị tẩm bẫy chật chân té người lấy ra con cóc đập vào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 hẳn chỉ có hai mươi người mà thôi ý vị này viện trưởng vì bắt mình liền ý viện lối vào nhìn cửa chính phòng bảo vệ cũng điều động qua đây không thể nói chuyện lực lượng hạn chế tại ý viện trong phạm vi chỉ cần mình có thể rời đi ý viện không thể nói chuyện lực lượng liền biết trên phạm vi lớn cắt giảm mình sống sót sát xuất cũng chỉ có thể đ ê thăng không sai chính xác thông quan phương pháp hẳn đúng là trước tiên thoát khỏi ý viện tại ý viện phạm vi ra nghĩ biện pháp giết chết viện t r ư ở n g cố nghị mở mắt ra suy nghĩ minh bạch tất cả hắn thở một hơi dài n h ả nhóm đi vào hầm chứa đá vung vẩy đao lóc xương trong tay đập ra trước mặt vết tường viện trưởng thê tử quan tài xuất hiện tại cố nghị trước mặt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 sùng sơn từ trong túi lấy giấy bút chuẩn bị viết chữ trong lúc bất trận một đạo thân ảnh từ sùng sơn sau lưng lao ra đoạt lấy rồi sùng sơn giấy bút cái gì sùng sơn hét to á n lên quay đầu nhìn một cái t ừ niệm gậy sùng sơn viết ký tên đồng thời ăn sùng sơn trong tay ghi chú sùng sơn một c ư ớ c đá vào từ niệm trên đầu t ừ niệm bể đầu chảy máu cái ngã trên đất nhanh tặng hắn đi phòng cấp cứu mắt thấy t ừ niệm ngã xuống đất ở đây tất cả bác sĩ ba chân bốn cẳng vây quanh nâng lên tử niệm liền hướng phòng cấp cứu chạy sùng sơn sửng sốt một chút cả giận nói trước tiên đừng để ý bệnh nhân rồi đây i trước b là bác sĩ cấp cứu sổ tay trên viết quy tắc đáng chết ta muốn thay đổi quy tắc sùng sơn lớn tiếng thét c r ó i thai chạy đến y viện y tá đứng thuận tay cầm lên một cây bút bắt y tá bỗng nhiên đưa tay bắt được sùng sơn cổ tay ngươi làm gì sao cây bút này là dùng để điền bề ngoài ngươi nói chuyến bút chuyên dụng viện trưởng ngươi cũng không thể dẫn đầu phá hư quý cụ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 cố nghị vừa chạy một bên từ trong túi quần lấy ra t r ứ n g nện cùng con cóc giang rác t r ứ n g nện r á c ra cố nghị mau mau đem t r ứ n g nện đập vào viện trưởng trên thân viện trưởng theo bản năng giang hai cánh tay đem t r ứ n g nện ôm vào trong lòng cái quỷ gì t r ứ n g nện lung lay ba tháng o qua con nện khổng lồ phá kén mà ra to bằng cánh tay răng độc chạy thẳng tới viện trưởng mà đi viện trưởng kinh hãi đến biến sắc không thể nói chuyện kịp thời xuất thủ hóa thành thực thể một quyền đánh bay con nện khổng lồ chích, chích k é nện phát ra thống khổ tiếng kêu t r n bay ra y viện t ư ợ n g viện cố nghị vô tâm xem cuộc chiến tiếp tục hướng phía cửa chính lao nhanh ngăn cản hắn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 cám、like、ơn cố nghị đong đưa hai tay chạy so sánh ở sẻn bún còn nhanh hơn rốt cuộc hắn vọt ra khỏi y viện cửa chính bên ngoài viện không khí ở m ứ t h o i bức cố nghị bất quá mới chạy trốn một hồi liền mồ hôi đầm đĩa cố nghị n g ụ lớn thở hồn hẹn cả người man lực chính đang từng bước tiêu tán màu đỏ d ư ợ hoàn d ư ợ liệu đã sắp qua đi rồi không được cố nghị cắn răng kiên trì tiếp tục hướng phía trước lao nhanh hắn lại lấy ra một cái màu đỏ d ư ợ hoàn nhét vào miệng của mình lực lượng trở lại đình phong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 không biết rõ lúc nào không thể nói chuyện xuất hiện ở cấu nghị trước mặt hắn toàn thân đen nhẹm chỉ có cặp mắt lập lòe ánh sáng màu đỏ ngươi chỉ bằng ngươi cũng muốn rời khỏi ta nhà giam thả tay cấu nghị g ơ lên đao lóc xương dùng sức bủ vào không thể nói chuyện trên mặt không thể nói chuyện phát ra một tiếng kêu rên hắn dùng lực đem cấu nghị đập xuống đất cấu nghị mặt nạ voi lập tức vỡ thành tầm cánh a cấu nghị mắt tối xâm lại thật giống như xương sần đều gậy hai cái ngươi xong đời không thể nói chuyện nói một cách lạnh lùng tại trong h ư không s á n hối đi c ấ nghị toàn thân trật lạnh tiêu bị hư không cắn n u ố t thất trọng cảm giác lần nữa k é o tới hư không giống như vô biên thủy triều hướng về mình v ọ t tới cảnh vật chung quanh đang một chút xíu biến mất hóa thành hư vô bình tĩnh tỉnh táo lại cố nghị cố nghị che ngực g i ã y rủa từ dưới đất bỏ dậy hư không thủy triều nào h tới trước mặt mình hắn dơ lên đ a o lóc xương tạm thời ngăn cản hư không xâm nhập nhưng mà hư không vẫn không thuận theo không tha thứ một chút xíu ăn mòn cố nghị nhục thể cùng linh hồn nhất định nhất định còn có tin tức gì là ta không có chú ý tới nhất định có không đối phó nổi nói chuyện phương pháp bây giờ còn chưa phải là tình huống tuyệt vọng suy nghĩ một chút ta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 cố nghị máu me đời mặt nhìn về phía s ú n g sơn lúc này trước mắt hắn hết thể đều phát sinh l o n g trời lỡ đất thay đổi s ú n g sơn là một cái xương g ầ y như que tủi quái vật ngựa có một cái màu đen lỗ thủng quản lý chính là một cái thật sự dài đến đầu heo quái vật trên chân của hắn đổi một đôi màu đen công xiềng trong bệnh viện bác sĩ y tá tất cả đều đi ra bọn hắn mỗi một người đều mọc ra đầu chim nhìn qua giống như là chắc m ộ t điệu thành tinh về phần s ú n g sơn sau lưng không thể nói chuyện chẳng qua chỉ là một đoàn màu đen huyết m ụ hắn không đứng ở nhúc n í c giống như là một khỏi vặn vẹo trái tim người người sao lại thế là thời điểm kết thúc cấu nghị thả mình toàn bộ gia tính giơ lên trong tay đao lóc xương hướng phía sùng sơn đâm qua đây không thể nói chuyện hộp số tự động tại sùng sơn trước người đao lóc xương thoải mái xuyên phá rồi không thể nói chuyện đoàn kia huyết nhục rơi trên mặt đất không ngừng n ú p ních thẳng đến hóa thành một vũng máu sùng sơn hét t o á n g lên hắn không nghĩ đến cấu nghị cư nhiên có thể có dạng này quyết đoán dạng này trí tuệ dũng khí như vậy cho dù bị cuốn vào hư không bên trong vẫn có thể duy trì ý n g h ĩ thanh tỉnh lại lần nữa trở về tới phía ngươi viện trưởng tiên sinh c ấ nghị mang theo đao hướng phía sùng sơn đi tới sùng sơn găng sức vùng ấy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 cố nghị trước mắt hoàn toàn mơ hồ hắn nhìn thấy một cái mau lẹ thân ảnh chợt lóe lên sùng sơn bỗng nhiên s ữ n g sở như pho tượng một dạng đứng tại chỗ một cái khủng lồ lông đen quái vật xuất hiện tại sùng sơn sau lưng phát ra giống như cho sủa một dạng âm thanh giống người giết nữ nhi của ta người chiếm đoạt nghiên cứu của ta thành quả thậm chí còn nhốt ta linh hồn người nhất định phải xuống địa ngục t h i ệ t hữu thị i ệ báo ác hữu ác báo người ác báo đến sùng sơn lông đen quái vật một bên gào thét một bên k h n g ở sùng sơn tứ chi cố nghị cặp mắt sáng lên cắn răng tiền đến một đao đ â m vào sùng sân ngực súng sơn trong mắt từng bước mất đi hà o quang hắn đã gọi ra một hơi cuối cùng mềm nhún ngã xuống cấu nghị trong l ự c lông đen quái vật phát ra rít lên một tiếng như bụi mù một dạng tiêu tán ở trong không khí hiển nhiên nàng là mẫu thân hóa thành đoàn linh nếu mà ban đầu cấu nghị hạ tử thủ triệt để tiêu diệt mẫu thân như vậy nàng cũng sẽ không tại cuối cùng thời cơ xuất hiện giúp đỡ mình chết viện trưởng chết viện trưởng chết quỷ ý địa viện bên trong truyền đến từng trận tiếng hoan hô một mực bao phủ tại ý viện vùng trời lo lắng rốt cuộc tiêu tán b ộ tại nhân viên y tế trên chân gông xiềng tất cả đều tự động đông ra bọn hắn lần đầu tiên g ử i thấy tự do không khí. l ầ u hai phòng trị liệu bên trong tất cả bệnh nhân tất cả đều nằm ở bên cửa sổ bên trên bọn hắn từng cái từng cái mọc ra mao nhung nung h gương mặt nhìn qua giống như là từng cái từng cái đáng yêu mao hài tử bọn hắn thật giống như còn không biết những thầy thuốc này vì sao lại hưng phấn như vậy cố nghị đ a o lóc xương trong tay từng bước biến thành bạch quang tiêu tán hắn lại lần nữa trở lại lúc ban đầu cái kia tràn đầy mùi máu tanh phòng bên trong cố nghị trước mắt thoáng qua mình thông quan hình ảnh bên hai vang lên hệ thống nhắc nhở giọng nói chúc mừng mạo hiểm giả thành công đạt thành hoàn mỹ cấp điều kiện qua cửa hôm nay cùng sùng sơn ý viện liên quan tất cả sự kiện q u ỷ dị không xuất hiện nữa tại ngươi vị trí thế giới hiện thật tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa đ ề thăng hiện vì sáu mươi sáu mươi ngươi có thể từ trở xuống ba cái tuyển hạng trung tuyển chọn một hạng với tư cách ngươi thông quan tưởng thưởng một tinh thần bảo hộ ngươi tại thôi diễn thì bị tinh thần thương tích sẽ không còn ảnh hưởng bản thân hai tinh lực dồi dào tinh thần lực của ngươi hạn mức tối đa gia tăng năm mươi điểm ba linh quang trợ hiện ngươi linh cảm lực để thăng năm mươi phần trăm ngươi đối với tinh thần thương tích kháng tính gia tăng năm mươi nghe thấy hệ thống nhắc nhở cố nghị rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm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 người đưa điện thoại di động tiếp thân giấu kỹ ngươi tiếp tục tìm kiếm manh mối rốt cuộc tại trong tủ treo quần áo tìm đến một bản nhật ký nhật ký chỉ có lượng trang có thể thấy cái khắc văn tự đều bị một tầng xương mù túi ngươi vô pháp kiểm tra năm 2021 n g à y 11 t h á n g 5, trời trong mụ mụ nói mụi mụi xảy ra thai nạn xe cộ người bị thương nặng đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu cho nên không thể cùng chúng ta đoàn tụ chính là ta lại biết mụi mụi đã sớm chết rồi bởi vì ta tận mắt nhìn thấy m ụ m ụ đầu bị xe tại nghiến nát ngày một h á n g n đến ngày một h á n g n nhật ký không thể nhận ra năm 2021 n g à y 18 t h á n g 5, ngầm hôm nay là ta sinh nhật cha mẹ cho ta tổ chức sinh nhật ta không nghĩ tới sinh nhật ta vẫn không thể tiếp nhận bội bội qua đời sự thật nhưng bọn họ lại như cũ kiên trì bởi vì hôm nay vừa vận cũng là bội bội xuất viện này ta nhìn thấy cái kia cùng bội bội giống nhau như đ ú c đồ vật nàng thật sự là bội bội ta sao người quay đầu nhìn một chút ở trên tường phát hiện lịch treo tường hiện tại là năm 2022 n g à y 11 t h á n g 5, thiên nhật ký này phải đi năm viết cũng chính là ta rời đến nhà cũ phía trước một năm ngươi đã nhận được mấy cái tin tức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 nếu mà nghe thấy trên thang lầu có hai cái tiếng bước chân thì nhất định phải dừng bước lại mặt khác liền mẫu thân có thể hóa thành lệ quỷ như vậy một nhà ba người bên trong đến cùng ai mới là cái kia bị loại bỏ bên ngoài người Trước tưởng. mắt tiến thôi trạng thái.、Hồi、tưởng thôi bắt thân. thân, trên thân, th Ngươi ngươi Ngươi, ngươi Cấu khách, của người người, chắc còn bữa nữa ăn sáng. nghị nhắm lần diễn diễn đến phòng ngủ gặp gọi Hồi Hồi phải lại, đi mội mội dậy, đi. Học. Người đi mội mội ở đầu. mẫu Mẫu lầu Mẫu vào đây.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 đục xuyên r ồ i mặt bàn hiển nhiên phụ thân cũng cùng mẫu thân một dạng không phải nhân loại bình thường n g ư ơ i vậy liền ngồi n g à i xe đi phụ thân gật đầu một cái n g ư ơ i đi theo phụ thân đi ra ngoài n g ư ơ i ngồi lên phụ thân xe hơi xe hơi đột nhiên bốc cháy n g ư ơ i cố gắng mở cửa xe chạy thoát thân phụ thân mặt bị đốt thành cho b ụ i phụ thân n g ư ơ i làm sao không cột dây an toàn phụ thân giúp n g ư ơ i nịt lên dây an toàn n g ư ơ i vô pháp tránh thoát cũng mở cửa không ra người vùng vây thét chói t a i người bị t i ê u chết thôi diễn kết thúc lại mở khóa rồi tân tử vòng phương thức nga chẳng lẽ hẳn đi ngồi mẫu thân xe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 phụ thân hỏi là ngươi cùng mội mội muốn ngồi xe của ai ta ban nay từ đầu đến cuối không có hỏi ý của mội mội cho nên mới kích động tử vong dê bao gồm sau đó lên xe thời điểm ta cũng vẫn không có để cho mội mội lên xe đây chính là ta chỗ sai lầm rồi vì xác minh ý nghĩ của mình cố nghị lần nữa bắt đầu thôi diễn hồi tưởng thôi diễn bắt đầu ngươi ngồi ở cạnh bàn ăn phụ thân ngươi cùng mội mội muốn ngồi xe của ai ngươi nhìn về phía bên tay phải chống không vị trí ngươi, ngươi muốn ngồi xe của ai ngươi làm bộ có thể nhìn thấy mội nhưng thủy trung không có nhận được đáp ứng mẫu thân quên đi đừng để ý mọi ngươi rồi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 chẳng muốn đi cố nghị lắc lắc đầu ngồi ở cạnh bàn ăn thùng thùng trên lầu truyền tới tiếng gốc chân cố nghị nghiêng đầu nhìn sang không có bất kỳ người nào từ trên lầu đi xuống mẫu thân cao mày mà nhìn đến cố nghị tức giận nói ra ngươi liền biết ngốc ngồi không biết rõ đi lấy chén đũa vâng lập tức chương năm mươi sáu ẩn danh người sử dụng tin nhắm ngắn cố nghị cầm bốn bức chén đua đặt ở bên cạnh bàn hắn và mẫu thân vừa mới ngồi xuống phụ thân liền từ trên lầu đi xuống ngồi ở mẫu thân cách l á c h cố nghị bên tay phải là trống không chỗ ngồi cố nghị lén lút quăng một cái chén đũa nó lẻ loi nằm lên bàn cũng không có người động nó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 cố nghị lấy điện thoại di động ra kiểm tra một hồi thời gian 6 thiên 23 giờ 23 phần. Mình từ nhà tới trường học, đại khái tốn thời gian nửa tiếng tâm trật phát một thường thường tiết Trong treo Trên từ trống nhất thể biết thời tắt thoại trên Trong Trần một tác phần Mình nhà học, khái nghị nhìn nhìn phòng học, tâm lý nhiên trật lạnh Hắn phát hiện một cái phi thường khác thường chi tiết. Trong phòng học không hồ không khảo không Mình Chỉ mình phòng học không chung chung chép nghiệp, giờ đại gian cái cuối gian điện di bên bên nửa bông đồng bảng đen ngược đến đường động ngược Muốn Đông gì đầu đếm đếm làm vừa rõ Cấu có có cao có có của có sao sao sao duy lý vì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 kia hạng thai họa ngập đầu lại đến cùng là cái gì cố nghị càng nghĩ càng mơ hồ tít tít tít đông nhiên cố nghị điện thoại di động v ă n g lên cố nghị mở ra xem nguyên lai、like、là một đầu chưa ký tên tin nhắn ngắn lúc này cố nghị điện thoại di động nhiều hơn một hạng kiểm tra tin nhắn ngắn chức năng cố nghị mở ra tin nhắn ngắn vừa nhìn toàn thân như rơi vào h ầ m băng mội mội nhật ký năm hai nghìn không trăm hai mươi mốt ngày mười một tháng năm trời trong ca ca chết vì cứu ta hắn đem ta đ ẩ y ra mình lại bị quấn vào xe tải lớn bánh xe phía dưới đầu của hắn đều bị nghiền nát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 không đúng đây là không thể nói chuyện d ở trò quỷ cố nghị nhắm mắt lại kiểm tra một hồi tinh thần lực của mình Mình ngay từ đầu dùng một điểm mình mỗi điểm, mình mới mà mà làm mất cảm một cảm thì vì ngay dùng lần tôi diễn, hai lần hồi tướng tôi diễn, tổng cộng tiêu 20 điểm tinh thần、lực. Hiện tại, mình thanh tỉnh thì tinh thần nói nhà đến bây giờ cũng mới trải qua nửa tiếng Hàn trường thoáng bông biến mất 11 giờ. Cấu nghị hai hồi hao khôi phục cách khác thôi. chỉ học phút thôi, thể thấy giờ giờ giờ. giác qua đa sao bây từ tôi tôi tiêu tại, tốc từ trải tối đầu độ đợi Cấu lực. lực loại lực vô rời cái có ở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 có h n g p ý tứ tối, là m ta rõ rồi cố nghị chân mày rốt cuộc thư triệt ra hắn tìm đến thăm dò vòng xoay tiểu chấn chính xác phương thức hắn đi ra cửa trường ở trên đường đi một vòng mười phút sau cố nghị di chuyển tức thời đến vòng xoay tiểu học lối vào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 n g ư ơ i đứng ở trước mặt đoàn kia không khí phía trước n g ư ơ i được rồi ta không phải ý đó n g ư ơ i đừng khóc thật sao n g ư ơ i xem một cái nữ lao sư đối phương khẩn trương biểu tình rốt cuộc vung lòng xuống nữ lao sư g i a o g i a o đừng sợ nữ lao sư giang hai cánh tay nhẹ nhàng ôm lấy đoàn kia không khí